t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai còn phải trông cậy vào người lục gia nên lâm chính là bọn ngươi s ở hận trợ t quát một tiếng thân thể như mũi tên phóng tới hai người cùng lúc đó nắm đấm của hắn đột nhiên doanh ra kia hai đạo kiếm thế bị hắn một quyền đánh tan a tiếng kinh hô vang lên người sáng suốt đều có thể nhìn ra được s ở hận thực lực so sở cựu còn mạnh hơn nhiều đường x ư a c quyển cùng kiều vân mặc dù là siêu p h à n cảnh lại so sở cựu kém không ít lại càng không cần phải nói cùng s ở hận so sánh với lấy nàng hai thực lực làm sao có thể chống đỡ được sợ hận chẳng lẽ hai người hôm nay phải xê hết ở chỗ này đám người đang nghĩ ngợi s ở hận quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước lực lượng vô tận như ngập trời sóng lớn hướng đường sức u y ể n c ù n g tiểu vân quét sạch mà đi mắt thấy là phải đem hai người n u ố t hết cảm nhận được một quyền này vì thế đường sức u y ể n c ù n g tiểu vân đều có chút kinh ngạc thực lực của đối phương vậy mà đạt đến thánh vương cảnh vượt qua hai nàng nhiều lắm coi như nàng hai người liên thủ cũng không có cách nào ngăn cản bất quá hai người nhưng không có mảy may e ngại càng không nghĩ đến trốn tránh mà là dứt khoát quyết nhiên lần nữa vung chạm chém đúng ra đúng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời không lập tức quang mang vặt trượng trói loa mắt tùy theo mà đến còn có một đạo cường đại kiếm thế cùng sở hận ẩm v a n g gặp nhau vâng một tê h i ế g nở v a n g rung trời chấn người nhóm hoảng hốt không thôi tay chân phát run cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời vô tận phong bạo quét sạch mà ra cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám như là tận thế hàng lâm a tiếng h đều thảm thiết vang lên sở hận bỗng nhiên bay ngược trở về so lúc đến càng nhanh máu tươi trên không trung tung xuống lý nhược thu chống rông xuất hiện ngăn ở lục phủ trên không mắt lạnh nhìn sở cửu thật sự cho rằng ta đại chu không người thánh vương cảnh đại viên mãn sợ cựu hơi kinh ngạc ngươi là ai không phải là liêu mi ta là lý nhược thu lý nhược thu một mặt bình tĩnh đại chu hoàng tộc ngươi gọi lý nhược thu sợ hận chẳng biết lúc nào đã giữ vững thân thể xuất ra một viên chữa thương đang được căn vào quan sát tỉ mỉ lý nhược thu vài lần không nghĩ tới đại chu hoàng tộc còn có mạnh như thế người ta đại chu từ trước đến nay đều là ngọa hổ tàng long lý nhược thu lạnh giọng nói ra giống các ngươi loại này tham sống ép ở chết hạng người may mắn sống sót còn chưa già trung thực thực cho tránh càng muốn chạy đến chịu chết hoàng tộc đệ nhất cao thủ lý nhược thu tới tất nhiên có thể chém dê yết yêu ma che chở đại tru bình an ha ha s ở hận không những không có tức giận ngược lại cười to vài tiếng giống như là nghe được chuyện gì bừa cười thực lực của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng không cần phải nói loại này khoác lác nếu không sẽ chỉ làm người chê cười ta mặc dù không bằng ngươi nhưng chúng ta đại sở hoàng tộc lại có là người so với ngươi còn mạnh hơn nói chuyện hắn đột nhiên n g m n g đầu nhìn một chút trên trời hoàng h u n h ra đi vẫn là ngươi đến giải quyết đi các ngươi những n à y tiểu ra hỏa t ư n g cái cũng không biết trời cao đất rộng trên trời đột nhiên chuyển tới một thanh â m lười biếng ta liền nói không dễ dàng như vậy các ngươi còn không tin bây giờ nghĩ lên ta tới một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại sở cựu bên cạnh thân hắn nhìn hai mươi lăm sáu tuổi cao hơn sở cựu một chút cũng càng khỏe mạnh một chút bộ dáng của hai người ngược lại là rất giống khí chất lại hơi có khác biệt cùng sở cựu so sánh hắn càng thong dong trên mặt biểu lộ cũng càng bình tĩnh thậm chí trên mặt hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhạt, nhìn không có như vậy có địch gì lý nhược thu đúng không hắn xông lý nhược thu cười cười ta gọi sở dạ hành nguyên bản ta là không có ý định tới cũng không muốn lâm vào loại này thế tục trong tranh đấu dù sao những sự tình kia đều đi qua vài chục năm ai đúng ai sai cũng khó có thể nói được rõ ràng lại nói năm đó lục p h à m cũng không có đổi u tận giết tuyệt nếu không lấy lục p h à m năm đó thực lực cùng tại tu tiên giới giao thiệp muốn tìm đến chúng ta hẳn là rất dễ dàng nếu như hắn muốn chạm thảo trừ căn nhất định có thể làm được nhưng là hắn không có làm như thế sở dạ hành đột nhiên thở dài kỳ thật ta thật bội phục hắn có khí độ cũng có dung người chi lượng khó trách có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền phi thăng tiên giới hoàng minh sở cựu có chút bất mãn ngươi nói chuyện này để làm gì Ta là sợ các n g ư ơ i bị kiểu hận che đừng ô công, tâm lại không nên rơi vào ma đạo. Nếu không, i hối việc nói lại rơi coi như tương lai phi thăng tiên lên giới, cũng khó có thể nộ đạo. Tốt, ngươi mắt, làm mình mặc ma tâm ma ta tu tương thăng thể Tốt, là lên hành vào ra ra, để đạo, đạo. đ cho ngốc. chúng cũng hận như khó nên nếu nộ Sở dạ dù có nói nữa sở cựu rất là không kiên nhẫn nộ đạo có trọng yếu như vậy sao cùng lắm thì lấy lực chứng đạo chính là vô c h i sở dạ hành khinh thường nói liền ngươi chút thực lực ấy còn lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói đơn giản cồn vọng c h i cực ngươi không động thủ đúng không sở cựu đã đợi không kịp nói ra vậy tự ta tới ngươi nghe ta nói hết lời sở dạ hành trừng mắt liếc hắn một cái nhiều năm như vậy cũng chờ lại không kém như thế một hồi chính là sở hận ở một bên q cứ nhủ ngươi nghe một chút hoàng huynh nói thế nào hừ s ở cựu hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa lý cô nương chư vị sở dạ hành đưa mắt nhìn sang lý nhược thu ta sở dĩ nói với các ngươi nhiều như vậy nhưng thật ra là nghị hóa giải đoạn này thù hận ngươi ít tại cái này hư tình giả ý lý nhược thu cười lạnh nói ngươi như thật nghị hóa giải đoạn này thù hận liền không nên để cho bọn họ tới được vậy ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi sở dạ hành cười cười trở về về sau ta sẽ hết sức thuyết phục bọn hắn quên trước đó cửu hận về sau tuyệt không lại đến trả thù người có thể đi lý nhược thu quát nhưng là sở cựu đến lưu lại hắn dễ h ế t chúng ta nhiều người như vậy ta ha có thể để hắn đi thẳng một mạch xem ra ngươi cũng là mang thù người a sở dạ hành thu liêm t i ế u dung sở cựu là huynh đệ của ta ngươi muốn giữ lại hắn ta cũng chỉ có thể phụng đổi tới cùng vậy ngươi liền cùng một chỗ lưu lại lý nhược thu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sở dạ hành ngươi ít tại chuyện này tỉnh táo ngươi vốn là cùng bọn hắn cá mẹ một lứa giả chăng cái gì người tốt ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ vốn là muốn cho ngươi một cơ hội lưu ngươi một cái mạng lại không nghĩ rằng ngươi không những không linh tỉnh ngược lại một m à tiếp mắng ta sở dạ hành lạnh xuống mặt nói ra đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi đây chính là ngươi b ứ c ta ngươi nói nhảm cũng thật nhiều lý nhược thu quát lạnh một tiếng động thủ đi l ờ i còn chưa dứt kiếm trong tay của nàng đã vung chạm mà ra bánh ánh đao màu đen hiện lên sở dạ hành trong tay nhiều hơn một thanh màu đen n a o chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên lực lượng vô tận đổ xuống mà ra vây anh một tiếng vang thật lớn lý nhược thu như gặp phải trọng kích thân thể bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tông xuống thu di lục huynh thành đột nhiên xuất hiện ôm lấy lý nhược thu tháo bỏ xuống nàng trên người một phần lực lượng sau đó xuất ra một viên linh đan để lý nhược thu ăn bảo ngươi không sao chứ không có việc gì lý nhược thu ăn linh đan về sau nguyên bản tái nhợt vô cùng trên mặt nhiều hơn mấy phần đỏ h n g thu di ngươi đi xuống t r ư ớ c chữa thương lục huynh thành nhẹ nhàng vỗ vỗ lý nhược thu nơi này giao cho ta tuất ngươi cẩn thận lý nhược thu gật gật đầu t h n g mặt đất bay xuống mà đi a hai tiếng kinh hô lúc này mới văng lên lý nhược thu vậy mà bại còn thụ thương rồi cái cơ sở dạ hành như thế lợi hại thiên nhân cảnh. l à m một sao sợ họ c á cái、so、i lợi hại. so một Chuyện này cũng này quýnh á bất hợp l Đám g ư ờ i trên mặt sợ ã i nhìn lên thành r trời ê n sợ giả hành, đột nhiên sở dạ qua hành. hành quan sát tỉ mỉ lục quýnh thành chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng không khỏi lông mày hơi nhũ ngươi rốt cục ra hắn vừa dứt lời lập tức gây nên trận trận tiếng kinh hô lục huynh thành nguyên lai nàng chính là lục huynh thành lục phạm nữ nhi thật đẹp a thật sự là người cũng như tên khuynh quốc huynh thành cũng không biết thực lực của nàng như thế nào lục phạm nữ n h i khẳng định không kém được chí ít cũng là siêu phạm a biết là tự nhiên bất quá cùng sở dạ hành so sánh hắn là có chút không bằng a đúng vậy à dù sao lục huynh thành mới mười lăm tuổi coi như thiên phú cho dù tốt cũng không chịu có thể đạt tới thiên nhân cảnh càng không khả năng thắng nội sở dạ hành vẫn là phải xem liễu mỹ a ừ liễu my khẳng định trong bóng tối bảo hộ lục h u y n thành không có chuyện gì không sai dù sao liệu ra cùng lục ra nguồn gốc rất sâu liệu mi cơ hồ tương đương với lục phàm đạo lữ Xuyệt, đừng nói mỏ mọi người mặc dù có chút lo lắng nhưng từ đối với liệu mi lòng tin cũng không có quá mức kinh hoàng dù sao vài chục năm kia mấy trận đại chiến liệu mi đã từng đã cho bọn hắn lòng tin bọn hắn khe khẽ bàn luận xa xa nhìn lên trên trời không muốn bỏ qua tận mắt nhìn thấy lần này lần đại chiến cơ hội nhất là những cái tia tu võ người đang muốn mượn nhờ trận đại chiến này đến cảm nộ đột phá không sai là ta lục huynh thành lạnh lùng nhìn xem sở gia hành nguyên lai là sở quốc dương nghiện tà dê đ ế n ngươi sở c ử u vung đao chém về phía lục khinh thành cương đại đao thế mang theo vô tận uy thế hướng lục khinh thành quét sạch mà đi chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng đao lục khinh thành nói chuyện trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen đao thân đao đen như mực lóe ra quang mang nhàn nhạt b v ậ h ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên trói l o a mắt giống như một đạo tia chớp màu đen ở trên trời xảy qua tia c u ầ n bạo đao thế trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại một thanh trường đao màu đen hướng sở cựu đỉnh đầu chém xuống nhìn như nhẹ nhàng bất lực lại chớp mắt là tới nhanh đến để sở cựu không kịp phản ứng cẩn thận sở dạ hành cùng sở hận đồng thời ra quyền đánh phía bên kia màu đen nào vê anh một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bay rớt ra ngoài nhưng đao thế chưa ngừng tiếp tục chém về phía sở cứu lúc này sở cứu sớm đã sợ choáng váng trong mắt mang theo sợ hãi trong lòng dâng lên trận trận hối hận hắn muốn tránh lại phát hiện chính mình căn bản không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đào kia rơi xuống lục huynh thành vậy mà mạnh như vậy liền ngay cả thiên nhân cảnh sở dạ hành đều bị một đao chém bay làm sao có thể hắn sẽ không xê hết tại cái này a sẽ không nhưng là hắn xác thực không nên lỗ mãng như thế đại chu nội tình vẫn còn coi là thật không nên k i n h thường à hát tiếng kinh hô lúc này mới vang lên dưới đáy đám người ngơ ngác nhìn một màn này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nguyên lai lục huynh thành lợi hại như vậy không hổ là lục phạm nữ nhi quá mạnh một đao liền chém bay kia hai cái tu mà cao thủ rất có lục phạm năm đó phong phạm lúc này võ vân sướng càng là trận mắt hốc mồm hắn lúc này mới ý thức được chính mình là buồn cười biết bao cái gì đại chu thiên tài xuất sắc nhất cùng lục huynh so sánh hắn tính là gì thiên nhân cảnh sở dạ hành đều bị một đao chém bay lục huynh chẳng phải là lục địa thần tiên nhìn n h ữ n kỳ lục huynh thành tựa hồ so với hắn còn nhỏ lại mạnh hơn hắn quá nhiều hắn còn mặt mũi nào tự xưng là thiên tài hết ngồi đ á y giếng chỉ là lưu lại trò cười mà thôi ai k h ẽ than thở một tiếng võ linh chiêu cùng lý mục liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng mỗi lần đến thời khắc n g minan còn phải nhìn người lục ra nếu không đại chu đã sớm diệt vong lý nhược thư cũng đ ỉ n h chỉ c h ư a thương ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem lục huynh thành thân ảnh nàng phẳng phật thấy được lục p h ẳ n như thiên thần đứng thẳng là đại chu che gió che mưa hai cha con đao pháp không có sai biệt thật mạnh、à. đúng vào lúc này không trung đột nhiên vang lên một tiếng c ư ờ i khẽ ngươi cái này tiểu nữ hoa vẫn là thật không tệ sau một khắc một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại sở cựu trước mặt là cái trẻ tuổi nam tử nhìn qua cũng liền ngoài ba mươi toàn thân bị mà khí bao phủ c h ỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên cái kia đem màu đen đ a o lập tức bay ngược trở về lục huynh thành c h ỉ cảm thấy đại lực đánh tới thân thể lung lay mấy cái kém chút không có đứng vững thật mạnh đây là nàng ý niệm đầu tiên vẹn vẹn vừa đối mặt nàng cũng cảm giác được thực lực của đối phương viễn siêu nàng độ kiếp kỳ cường giả mà lại ít nhất là độ kiếp hậu kỳ chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ đại viên mãn thực lực cùng thiên t i ê n cảnh tương đương mà nàng còn dừng lại tại thiên nhân cảnh chưa tấn cấp đến lục địa thần t i ê n cùng đối phương kém hai cái đại cảnh giới nếu không phải nàng có được siêu cường n ộ c thân vẹn vẹn vừa rồi kia một chút liền có thể để nàng bản thân bị trọng thương đây là tại đối phương không dùng ra toàn lực tình hồ dưới nếu là đối phương toàn lực thi triển coi như nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản chớ nói chỉ là những người khác sợ chiêu nam lục huynh thành nhớ tới một người quắp ngươi đến tội cùng ý muốn như thế nào a hai là hắn sợ chiêu nam thế nào thấy thực lực của hắn s o lục huynh thành lợi hại hơn đó là cái gì cảnh giới chẳng phải là lục phạm n a m đó cảnh giới thiên t i ê n cảnh mà ơi cái này ai có thể đánh thắng được chứ phi lục phạm trở về nhưng là lục phạm lại thế nào khả năng trở về kia là phải gặp thiên phạt ai dưới đây đám người lần nữa lên tiếng kinh hô chỉ bất quá lần này bọn hắn có chút l u n g c uống chỉ vì sở chiêu nam chỗ cho thấy thực lực quá mạnh liền ngay cả lục huynh thành cũng bị sò không bằng còn có ai có thể đỡ nổi liêu mi chỉ sợ cũng chưa hẳn nếu như đối phương thật là thiên tiến cảnh coi như liễu mi cũng không Thế thủ? trận nhờ pháp nào mượn là là đối Dù chương ũ n dụng. g vô dụ. Dù sao thiên tiên hai là làm người. Người trăm bốn mươi ba chiến thần giáng lâm lại cứu đại chu tại thủy hỏa hoàng thúc sở dạ hành cùng sở hận từ đằng xa bay trở về đứng sau lưng sở chiêu nam Ừm. sở chiêu nam khẽ gật đầu mấy người các ngươi tiểu gia hỏa hồi này biết đi đại chu vẫn là có mấy phần nội tình vâng hoàng thúc ba người đều thành thành thật thật gật đầu l i ê n ngay cả sở cựu cũng rất là biết điều nguyên bản ta nghĩ tới đoạn thời gian các loại ta trước khi phi thăng trở lại kết đoạn lân đoán này sở chiêu nam đưa mắt nhìn sang lục huynh thành đáng tiếc là ta mấy cái này chất t ử quá gấp vậy ta cũng chỉ có thể cùng đi theo cho nên kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn các ngươi đều phải xây hết nói chuyện hắn dùng ngón tay chỉ lục q u y n h thành lý n h ư ợ thu đường sức quyền t i ề u vân bởi vì các ngươi đều là lục phàm người còn có ngươi đại chu hoàng đế hoàng hậu cùng các ngươi những n à y t r i ệ u đình chó s ă n năm đó đều là lục phàm đồng loã các ngươi xâm lân ta đại sở làm hại ta đại sở hoàng tộc đi xa hải ngoại thu này ta một mực nhớ cho tới hôm nay sở chiêu nam đảo mắt đ n g người lớn tiếng nói ra chờ ta dê hết sạch các ngươi lại đi đại n g u thành giết chết diệp vô trần cùng diệp thanh vận còn có tất cả trấn nam quân đương nhiên còn có cái kia kẻ cầm đầu lục phàm ta cũng tuyệt không có khả năng đông tha hắn chờ ta phi thăng tiến giới sẽ tìm được lục phạm tự tay giết hắn sở chiêu nam cười lạnh kia m ư ờ i tính chân chính chấm dứt đoạn ân đoán này chỉ bằng ngươi lục k h y n h thành nghe không nổi nữa năm đó phụ thân ta ở thời điểm ngươi dám lộ diện sao hiện tại ngược lại nói lên khoác l ắ p tới coi như ngươi đi tiến giới đoán chừng cũng sẽ giống r ù a đen trốn tránh không dám thỏ đầu ra sợ ta phụ thân tìm tới ngươi bằng không hắn sẽ dê hết ngươi tiểu nha đầu sở chiêu nam cười cười nói ra ngươi cũng không cần ta, ta thừa nhận ta trước kia không bằng lục phạm nhưng là về sau nhà nhưng khó mà nói chắc được húng chi coi như ta dê hết không c hết lục phàm dê hết c hết các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay hắn lại có thể bắt ta như thế nào ta biết trong tay ngươi có linh phủ đến thời khắc nguy cấp có thể cho lục phàm truyền lại tin tức thế nhưng là hắn dám trở về sao thiên đình đã sớm định ra thiên quy tiên nhân nếu là dám trở lại thế gian át gặp thiên phạt nếu là hắn dám trở về vậy ngược lại tốt không cần ta xuất thủ tự sẽ có thiên thần đến tê rừng tê dị hắn ngươi cảm thấy hắn có thể tại thiên thần trong tay sống sát sao nói đến đây sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng ngươi nếu không tin có thể thứ cho lục phàm truyền lại tin tức nhìn hắm trở về sao lục huynh thành trở mặc nàng xác thực có nghĩ qua như thật đến thời khắc nguy cấp nàng sẽ thông qua linh phủ đem tin tức chuyển cho phụ thân nói không chừng phụ thân có thể từ tiên giới tới giải vây nhưng ở hiện tại nàng có chút do dự vừa rồi sở chiêu nam đ ể tỉnh nàng nếu nàng thật làm như vậy có thể hay không hại phụ thân dù là phụ thân thiên phú mạnh hòn dù sao mới phi thăng vài chục năm thực lực so sánh thiên thần chỉ sợ kém đến rất xa lại thế nào khả năng chống đỡ được thiên phạt cho nên ngươi cũng không cần nghĩ đến dựa vào lục phàm hắn là không giúp được ngươi nhìn thấy lục h u y n thành phản ứng sở chiêu nam ở trong lòng giãn nhẹ một hơi kỳ thật hắn cũng sợ coi như hắn hiện tại đã tấn thăng đến độ kiếp hậu kỳ khoảng cách độ kiếp đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng nhưng vẫn như c ũ ở trong lòng có chút e ngại lục phàm mà lại hắn quả thật bị lục huynh thành nói chúng tâm sự các loại phi thăng tiên giới về sau hắn sẽ tìm cái địa phương trốn đi tuyệt không thể để lục phàm tìm tới hắn chờ hắn thực lực tranh lệch không bao lâu mới ra đến t h ư ợ n h ư cùng thế gian đồng dạng dù sao lục phàm mang cho hắn chấn nhờ h ế quá lớn hắn sở dĩ chậm chạp không có lộ diện cũng chưa hề đi ra tìm lục gia hậu nhân báo thủ cũng là bởi vì trong l n khi l đó hắn liền gặp nguy hiểm chờ hắn tấn cấp đến độ kiếp kỳ đại viên mãn lần nữa đối mặt lục phàm lúc tối thiểu nhất có thể chống đỡ một hồi để thiên thần kịp thời dáng lâm diễn sát lục phàm cho nên hắn vừa rồi nói với lục huynh thành kia lời nói nhìn như là hảo ý nhắc nhở nhưng thật ra là tâm hắn hư cố ý nói như vậy để cho lục huynh thành bỏ đi suy nghĩ nói như vậy hạ tại thế gian liền không có đối thủ Bất kể lời à A đ còn chưa ó n dứt liệu mi đã đi tới lục q u y n h thành trước người mặt hướng sở chiêu nam về phần lục phạm về sẽ không tới cũng không phải ngươi nói chuẩn ta biết ngươi là trong lòng sợ hãi mới cố ý nói như vậy người sợ hãi lục p h à m liễu mi lạnh giọng nói ra không dám tự mình đối mặt lục p h à m lại chỉ dám tìm hắn nữ nhi thật là một cái đồ hèn nhát tuy ngươi nói thế nào sở t r i ê u nam bị nói chúng tâm sự sắc mặt có chút khó coi nhưng lục p h à m nếu là dám trở về hẳn phải xê hết không nghi ngờ mi di lục huynh thành có chút bận tâm phụ thân ta hắn nếu là trở về thật sẽ phải gánh chịu thiên phạt yên tâm đi liễu mi nhẹ nhàng lắc đầu không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không nói cho phụ thân ngươi sở chiêu nam thực lực tuy mạnh tại thế gian nhưng cũng chưa hắn liền không có đối thủ ngươi đừng quên còn có cái người cùng phụ thân ngươi như thân huynh đệ lúc trước hắn cũng từng đi xem qua ngươi nói đến đây liễu mi cười cười ngươi hẳn là nhớ kỹ hắn a a ta nhớ ra rồi lục huynh thành cười nói là vệ bà bá không sai liễu mi gật gật đầu phụ thân ngươi lâm trước khi phi thằng cố ý dặn dò hắn chiếu k h á n g ngươi nếu như ngươi gặp nguy hiểm hắn khẳng định sẽ đến cứu ngươi ừ m lục huynh thành nặng nghề mà gật đầu đã hoàn toàn yên lòng nàng biết cái tia vệ bà bá thực lực cũng không yếu tại sở chiêu nam thậm chí càng mạnh lên một chút t h ậ sao sở chiêu nam nhữ mày hắn cũng nhớ tới một người năm đó thực lực của người kia gần với lục phạm khi tiến vào thượng cổ chiến trường thi đấu thử bên trong thu được tên thứ hai vậy hạc mười mấy năm trước người này tựa hồ đã tiến vào lục địa thần t i ê n cảnh bây giờ thực lực sẽ chỉ cằn mạnh nói không chừng đã tiến vào thiên t i ê n cảnh vậy thì có chút phiền thái bây giờ thực lực của hắn mặc dù không thua với thiên t i ê n cảnh có thể nghị thắng nổi đối phương lại có chút khó khăn lại thêm liễu m i cùng lục huynh thành hắn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt có phải hay không là n g ư ờ i trong lòng mình rõ ràng liễu my đang cùng sợ chiêu nam trong lòng đánh cờ kỳ thật nàng cũng không nắm chắc dù sao vệ hạc đã rất nhiều năm không có lộ diện nói không chừng đã phi thăng t i ê n giới nàng sở dĩ nhắc vệ hạc ra chính là muốn đem sở chiêu nam dọa lùi dùng cái này đến bảo toàn lục q u y n h thành cùng nơi này tất cả mọi người thậm chí toàn bộ đại chu bách tính vì báo thủ sở chiêu nam ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mai kia đắc thế nói không chừng sẽ làm ra mất hết thiên lương chuyện xấu mà lấy thực lực của nàng dù là có mấy tòa pháp trận p h o n g ngự cũng chưa hẳn là sở chiêu nam đối thủ dù sao nàng vẹn vẹn thiên nhân cảnh đại viên mãn còn không có tấn cấp đến lục địa thần tiến cảnh cùng sở chiêu nam tranh lệch quá lớn còn có lục phạm tại tiên giới hảo hữu cũng không chỉ một người liêu mi nói ra chỉ là đại thừa kỳ cường giả liền có hơn mười vị độ kiếp kỳ cường giả cũng có mấy vị các loại bọn hắn cùng một chỗ đến lúc chính là ngươi cái này tà ma đền tội thời điểm thật sao sở chiêu nam nhữ mày cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên cười liêu mi lời của ngươi nhiều lắm cái này cũng bại lộ sư cờ hờ hiếp đảm của ngươi nếu là bọn họ thật có thể đến ngươi sẽ nói với ta hù dọa ai đây những người kia đều tại tu tiên giới làm sao có thể biết chuyện bên này lại nói có lẽ bọn hắn sớm đã phi thăng tiến vào tiên giới Coi có cũng phi như không có phi thăng, đi a quan n luyện, chuẩn g bế bị tu độ k ế p phi thăng. thể Sao có ý liễu mi khép quát một tiếng một tòa núi cao t r ố n g rông xuất hiện nằm ngang ở bầu trời ngăn cản sở chiêu nam ngay sau đó n à n g dắt lấy lục huynh thành đi vào mặt đất lan đi sở chiêu nam một tiếng quát lớn nắm đấm của hắn biến lớn vô số lần đánh vào tòa kia trên núi cao v anh nổ vang dung trời tòa kia núi cao bị vanh vỡ nát biến thành vô số phi thạch hướng mặt đất rơi xuống a tiếng kinh hô vang lên nhìn thấy trường hợp như vậy người phía dưới nhóm đều sợ ngây người bao quát những cái kia tu võ những cao thủ giờ phút này c h ỉ cảm thấy cực kỳ chấn động đây chính là độ kiếp kỳ cường giả thực lực sao nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi bọn hắn cùng độ kiếp kỳ cường giả ở giữa tranh lệch tại thực lực cường đại như vậy trước mặt bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng đối phương chỉ cần phất phất tay liền có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết có thể mười mấy năm trước lục phạm lại có thể nhẹ nhõm ghết độ kiếp kỳ cường giả lục phạm thực lực được nhiều mạnh n h ó tới thiếu niên kia bọn hắn càng là khó nén trong lòng rung động cùng sùng bái đi liêu m i không có kinh hoàng nhẹ nhàng phất tay những cái kia phi thạch lập tức biện mất vô tung vô ảnh vô số dây leo trên không trung lan tràn ra hướng sở chiêu nam bốn người quân quanh mà đi cùng lúc đó một đạo đạo phong nhận chống rông xuất hiện từ bốn phương t h m hướng chém về phía sở chiêu nam bọn người liêu m i đã lên sát tâm coi như giết không cờ hết sở chiêu nam nàng cũng phải đem ba người khác đều giết chết chảm thảo trừ căn nếu là có cơ hội nàng nhất định sẽ đem sở quốc hoàng tộc những cái kia dương nhiệt toàn bộ dê hết xê hết chấm dứt hậu h o ạ sở chiêu nam đấm ra một quyền những cái k i a phong nhận lập tức hóa thành hư không hắn nhẹ nhàng dậm chân che khuất bầu trời dây leo hóa thành vô số bậc phấn sột sột rơi xuống ẩm ẩm thiên lôi cuộn cuộn từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống còn có trận trận băng vụ từ bốn vương tám hướng lan trả tới hư sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng lần nữa huy quyền băng vụ cùng t i ể m điện lập tức tan thành mây khói lúc này một thanh cự kiếm treo cao lấy ở trên trời giống như một thanh thiên kiếm đem trọn vùng trời hoàn toàn che khuất tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ẩm vang rơi xuống chém về phía sở chiêu nam bốn người sở chiêu nam lại không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thế y nguyên chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền vê anh một tiếng vang thật lớn cái kia đem thiên kiếm bị một quyền đánh nát pháp trận cũng bất quá như thế sở chiêu nam thần sắc có chút khinh thường còn có cái gì chiêu thức cùng nhau xuất ra đi đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời tùy theo mà đến còn có cuồng bạo kiếm thế có khác một thanh đen nhánh trường đ a o trong nháy mắt xuất hiện tại sở chiêu nam đỉnh đầu nhanh chóng chém xuống tại thời khắc này liễu my cùng lục h u n h thành tâm ý tương thông hai người đồng thời xuất thủ công hướng sở chiêu nam đến hay lắm sở chiêu nam hét lớn một tiếng song quyền tế xuất và n h liên tục nổ vang phảng phất vô số tiếng sấm đồng thời vang lên chấn động đến mọi người sắc mặt trắng bệnh hai chân thẳng run và n h liệu mi cùng lục huynh thành tuần tự bay rót ra ngoài thật vất vả mới đứng vững thân thể lục huynh thành c ò n tốt không có thụ thương chỉ là khí huyết có chút cuốn cuộn liệu mi lại một n g ụ máu m tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệnh thụ thương nàng tranh thủ thời gian xuất ra một viên đan rửa căn vào lúc này lòng của nàng trầm xuống đánh không lại mà lại kém đến rất xa làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn nói cho lục phạm không được lại chờ đã còn chưa tới tuyệt cảnh a dưới đáy vang lên trận trận kinh hô liệu mi vậy mà thụ thương rồi lục huynh thành cũng không phải đối thủ liền ngay cả pháp trận cũng không có tác dụng vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ đại chu sắp xong rồi sao còn có ai có thể cứu chúng ta trong mắt mọi người tràn đầy lo lắng thậm chí e ngại không còn có người có thể chấn định lại dù sao liều em mở đã là bọn hắn sau cùng ỉ vào liền ngay cả liễu mi cũng không là đối thủ đại chu không còn có mạnh hơn cao thủ ra cứu vãn cục diện chẳng lẽ đại chu rời lục phàm thật không được sao lục h u y n thành Liêu Mi. sở chiêu nam mắt lạnh nhìn hai người các ngươi còn có tài năng gì tranh thủ thời gian xuất ra đi nếu không ta cần phải đập thủ ta gở hệ h i ệ t các ngươi về sau sẽ đem nơi này san thành bình điện ở đâu ra tà ma cũng dám khẩu x u ấ t c ù ngôn n bầu trời truyền đến một tiếng quát lên dường như sấm sét vang lên tiếng vọng tại mọi người bên hai tùy theo mà đen còn có một thân ảnh màu đen so thiểm điện càng nhanh trong nháy mắt xuất hiện ở trên không một quyền hướng sở chiêu nam đem tới sở chiêu nam đã sớm chuẩn bị đón đối phương đấm ra một quyền hai đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đụng vào nhau và anh một tiếng vang thật lớn phản g phất phật thiên đều bị tập mở vô tận khí lãng đi từ tán hình thành từng đạo vòng xoáy đem những đám mây trên trời quay đến thất linh bắt lạc khe nước to lớn trống rông xuất hiện lộ ra đen như mực cửa hàng tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy a tiếng kinh hô đồng thời vang lên đây là không gian bị phá ra rồi lực lượng tật h mạnh độ kiếp kỷ cường giả hay là thiên tiên cảnh tu vi ta ai tới tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh màu đen kia muốn nhìn rõ tướng mạo của người này lúc này sở chiêu nam vừa giữ vững thân thể cũng đang đánh giá người tới đối phương chỗ cho thấy thực lực vậy mà không kém gì hắn thậm chí so với hắn còn hơi mạnh một chút độ k i ế p kỷ đại viên mãn hoặc là thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong vệ hạc là ngươi hắn nhận ra người tới nhịn không được lên tiếng kinh hô năm đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương cùng lục p h à m luật võ bây giờ đã nhiều năm như vậy đối phương tướng mạo một chút cũng không thay đổi vệ hạc dưới đ â y đám người nghe được cái tên này đều cảm thấy có chút q u o n hay đây không phải năm đó đại chu thủ hộ thần sao hắn vậy mà không xế hết tại thời khắc minan lại trở về cứu vãn đại chu rồi quá tốt rồi tất cả mọi người yên lỏng g e o hò lên tiếng bởi vì bọn hắn biết chỉ cần có vệ hạ tại đại chu liền sẽ không có việc t h ư ợ n h ư năm đó lục phàm đồng đạo chương hai trăm bốn mươi bốn thiên thần lại hàng thế gian không sai là ta vệ hạc l ư ờ m sở chiêu nam một chút lạnh giọng nói ra ngươi vậy mà tu luyện ma công ma công thì sao sở chiêu nam tâm trầm xuống hắn biết chỉ cần có vệ hạ tại hắn cũng đừng nghĩ lại báo thủ chẳng ra sao cả vệ hạc khinh thường nói ta chỉ biết là vô số tu ma người tại độ thiên k i ế p lúc đều không thể ngăn trở thiên lôi tê rừng tê dị mà hồn phi phách tán thì tính sao sở chiêu nam thần sắc đột nhiên kích động lên nếu không phải tu luyện ma công ta cả đời này đều không có ngày nổi danh càng không cách nào tìm lục p h à m báo thủ có lẽ đã sớm xế hết lại ở đâu ra cơ hội đi độ tiên k i ế p ngươi vẫn còn muốn tìm lục p h à m báo thủ vệ hạc càng là khinh thường đây chẳng phải là muốn xế hết ha ha sở chiêu nam bị chọc giận quá mà cười lên các ngươi thật sự cho rằng lục p h à m không thể chiến thắng sao nói không chừng hắn sớm đã cờ hết ở tiên giới đừng muốn nói b ậ y lục huynh thành nghe không nổi nữa chừng sở chiêu nam một chút cho dù đến tiên giới phụ thân ta cũng là lợi hại nhất không sai l i ê u mi lời còn chưa dứt đã bay đến vệ hạc bên người lên tiếng chào hỏi vệ đại ca ngươi đã đến ừng vệ hạc cười cười nói ra đại chu là ta cố thổ ta sao có thể trơ mắt nhìn nó thảm tao k i ế p nạn húng chỉ còn có các ngươi tại lục p h ạ m đang phi thăng trước đã từng dặn dò ta qua phải chiếu cố tốt các ngươi nhất là k huynh thành nói đến đây vệ hạc đưa mắt nhìn sang mặt đất nhìn về phía lục k huynh thành ta có thể nào để các ngươi xảy ra chuyện nếu không đến tiên giới ta nhưng không cách nào hướng lục phàm g a phó vệ ba bá lục h u y n thành bay đến vệ hạc trước người ngại nhưng biết phụ thân ta tin tức từ khi hắn phi thăng t i ê n giới ta liền không có lại cùng hắn thông qua tin tức vệ hạ can đủi bất quá ngươi yên tâm lấy phụ thân ngươi thiên phú và thực lực vô luận đi đến đâu cũng sẽ không có việc Ừm. lục huynh thành nặng nề mà gật đầu ta tin đúng vào lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm một đạo khe nước to lớn chống rồng xuất hiện lập tức tiên vụ tràn ngập ngay sau đó có ngũ thải tường vần tử trong cái khe b a y xuống xuống tới tùy theo xuất hiện còn có một đạo to lớn thân ảnh hắn người mặc màu vàng kim áo giáp giống như núi đứng ở trên trời không giận tự uy là ngươi thiên vũ vệ hạc nhận phương, ra đối phương, trong lòng có d thầm là là. than g quả nhiên như hắn dự đoán như vậy đối phương là đến thúc giục hắn phi thăng t i ê n giới hạng ngươi trong vòng một tháng phi thăng t i ê n giới thiên vũ thanh âm không mang theo một tia tình cảm nếu không thiên phạt tê dừng tê dị còn có ngươi sở chiêu nam thiên vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng sở chiêu nam chờ ngươi tấn thăng độ kiếp kỳ đại viên mãn phải kịp thời độ thiên tiếp nếu không ta cũng như thế sẽ hạ xuống thiên p h ạ n vâng s ở chiêu nam thành thành thật thật gật đầu hắn mặc dù không cảm giác được thiên vũ thực lực lại biết đối phương cường đại chỉ cần đối phương nghĩ t ù y thời đều có thể diễn s á t hắn có lẽ so bóp xê hết một con kiến còn dễ dàng dưới đ â y đám người đều ngơ ngác nhìn trên trời thiên vũ không ai dám nói chuyện thậm chí liền âm thanh cũng không dám phát ra thiên thần giáng lâm đây chính là thật thiên thần vẫy tay một cái liền có thể hủy d i ệ t toàn bộ phàm giới bầu không khí đột nhiên an tính lại yến tính đáng sợ ta đi thiên vũ nói chuyện liền muốn rời khỏi xin chờ một chút lục huynh thành trong lòng cũng có một chút e ngại chỉ bất quá từ đối với phụ thân tưởng niệm nàng vẫn hỏi ra ngươi biết phụ thân ta lục p h à m sao đương nhiên biết thiên vũ khẽ gật đầu vậy hắn hiện tại trôi qua như thế nào bởi vì quá khẩn trương lục huynh thành thanh em lại có chút run r à y hẳn là còn ở tiên giới à? hắn rất tốt thiên vũ lại cười cười tại tiên giới cũng coi là hết khổ a lục huynh thành mừng rỡ thần xác hơi có vẻ kích động đa tạ cáo chi ừ m thiên vũ nhìn chằm chằm lục h u y n thành nhìn mấy lần ngươi cái này tiểu nữ o a thiên phú cũng không tệ không hổ là lục phạm nữ nhi tương lai có lẽ có thể tại tiên giới cùng ngươi phụ thần gặp mặt nói xong người khác đã biến mất không thấy người đã nghe chưa lục phàm tại tiên giới sống rất tốt đúng vậy a ta nguyên bản còn lo lắng đây hiện tại yên tâm bất quá hết khổ là có ý gì hắn là rất mạnh lẫn vào phong sinh thủy khởi như thế tốt nhất dưới đ â y trên mặt mọi người mang theo cười chỉ có sở chiêu nam mặt đen lên tâm tình phá lệ bực bội hắn nguyên bản trong lòng mang theo may mắn nếu là lục phàm có thể chết ở tiên giới liền tốt nhưng hôm nay hy vọng thất bại lục phàm không những không cờ hết ngược lại lẫn vào rất tốt xem ra về sau hắn phi thăng tiến giới vẫn là phải trốn tránh đ ụ ợ c phạm thật khó chịu đi sở chiêu nam không còn lưu lại thừa dịp đám người không chú ý mang theo mấy cái chất tử nhanh chóng rời đi người kia chạy không biết hai hô một tiếng lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía tốt quá tốt rồi cuối cùng đem cái kia đại ma đầu đánh chạy đại chu được cứu chúng ta còn sống trên mặt mọi người đều mang sống sót sau hai nạn vui sướng còn có hưng phấn bọn hắn tại thỏa thích g e o họ phản phất muốn đem tất cả không nhanh triệt để phát tiết ra ngoài lý một cùng võ linh chiêu liếc nhau một cái đều có thể cảm nhận được đối phương tâm tình vào giờ khắc này trong rung động còn mang theo một chút thất lạc cùng trên trời người so sánh cho dù là bọn họ là cao quý đại chu hoàng đế cùng hoàng hậu lại vẫn là p h à m nhân đến thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào mấy người kia lúc này võ v â n sướng tâm tình càng là phức tạp hắn lúc này mới ý thức được chính mình là cỡ nào bình thường đừng nói cùng lục phàm dựng lên coi như cùng lục huynh thành so sánh cũng kém đến quá xa n g ắ m lại lục phàm không những ở thế gian người người tín ngưỡng dù là đến tiên liên giới cũng có thể trở thành một phương cực giả mạnh như thiên thần đều đối lục phàm tán thưởng có thừa như thế nào hắn cái này nho nhỏ phạm nhân có thể so sánh xem ra vẫn là phải bình tĩnh lại khổ luyện mới được không trông cậy và o vượt qua lục phạm tối thiểu nhất hắn tương lai cũng có thể vệ hạc phi thăng t i ê n giới vệ tướng quân lý mục trùng thiên bên trên vệ hạc ông quyền đa tạ tướng quân xuất thủ cứu rút mới khiến cho ta đại tru miễn ở nguy ê nan không cần c á m ơn ta vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu muốn c á m ơn thì c á m ơn lục phạm đi nếu là không có lục phạm trước đây ít năm bố cục chỉ sợ không chờ ta đổi tới nơi này đã bị san thành bình đ i ệ đúng vậy a lý mục than nhẹ một tiếng trong đầu hiện ra lục phạm thân ảnh rốt cuộc vung đi không được võ linh chiêu cũng rơi vào trầm tư không chỉ là bọn hắn đám người giờ phút này cũng đều nhớ tới lục phạm ngơ ngác đứng ở tại chỗ t r ầ mặc m không nói vẫn là lục huynh thành phá vỡ t r ầ mặc m vệ bà bá đã tới về đến trong nhà ngồi một chút đi t h ố t đi thôi vệ hạc từ không trung phiêu lạc đến xuống tới l i ê u m i cùng lục huynh thành cũng cùng theo b a y thấp vệ đại ca mời m ấ y người tiến vào ngụy phủ khởi giá rõ lý m ộ c cùng võ linh chiêu ngồi lên xe ngựa đội ngũ khổng lồ chậm rãi rời đi dân chúng cũng ai đi đường đấy nhưng tiếng nghị luận lại tại từng cái đầu đường văng lên hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đúng vậy a quá đã nghiển bất quá cũng thật dọn người ta còn tưởng rằng chính mình phải xê hết đây vậy ngươi lúc ấy không chạy ta ngược lại thật ra nghĩ a thế nhưng là chân như nhung ra không chạy nổi ha ha ngươi đừng cười ta đoán c h ừ n g ngươi cũng không tốt gì nói nhảm thiên thần đều tới có thể không sợ sao bất quá cũng đáng ta cũng là gặp qua thiên thần người ừ n không sai về sau xem ai còn dám khinh thị chúng ta tại trước mặt tiểu bối chúng ta cũng có thể nói khoác vài câu ha ha lục phủ phong khách vệ h ạ liêu mi lục kinh thành lý n h ư ợ t h ù đường sức quyển tiểu vân mấy người phân biệt ngồi xuống chỉ tình pha một bình trà cho bọn hắn rót vệ đại ca chúc mừng ngươi à thành công tấn cấp thiên tiên cảnh ít ngày nữa liền có thể phi thăng tiên l i n giới liêu my một mặt hâm mộ nhìn xem vệ hạc chờ ngươi đến tiên giới liền có thể cùng lục phạm gặp mặt đúng vậy à, vệ bà bá lục huynh thành nói tiếp đây chính là đại hảo sự ta quá hâm mộ ngươi chuyện tốt là chuyện tốt vệ hạc lại trên mặt thần sắc lo lắng ta là lo lắng các loại ta sau khi phi thăng lại không ai có thể để cho sở c i ê u nam kiếm kỵ hắn sẽ còn lại tới tìm các ngươi đáng tiếc liễu mi than nhẹ một tiếng nếu không phải thiên thần đột nhiên xuất hiện có lẽ chúng ta liền có thể lưu lại sở chiêu nam vậy cũng rất khó vậy hạc lắc đầu sở chiêu nam thực lực so với ta cũng chỉ là kém hơn một chút ta có thể đánh bại hắn cũng rất khó gờ hết t r ư ớ hắn đúng vậy a lý nhược thu nói tiếp chuyện này xác thực cực kỳ khó giải quyết lấy sở chiêu nam tính tình thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ b ă n g vào chúng ta thực lực của những người này dù l à c h u n g vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn trừ phi liễu mi hoặc q u y n h thành có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tân thăng đến lục địa thần tiến cảnh đến lúc đó mượn nhờ vài tòa pháp trận phòng ngự có lẽ còn có một cơ hội nói đến đây nàng thỏ dài bằng không mà nói chúng ta tuyệt đối ngăn không được sở chiêu nam lục địa thần tiên liêu my đưa mắt nhìn sang lục huynh thành vừa lúc lục huynh thành cũng đang nhìn nàng hai người nghĩ đến cùng nhau đi nhất định phải trong vòng một tháng đột phá tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh ta phi thăng tiên giới về sau sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới lục phạm nói rõ với hắn tình huống nơi này có lẽ hắn sẽ có biện pháp vệ hạc nói ra còn có nếu như các ngươi thật bị buộc đến v i c ả n h cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nhất định phải hướng lục phạm cầu viện thế nhưng là lục huynh thành vẫn coi lo lắng vạn nhất thật dẫn tới thiên phạt làm sao bây giờ các ngươi phải tin tưởng lục phạm vệ hạc nói ra hắn nhất định sẽ tới cứu các ngươi mà lại mặc dù có thiên phạt ta cho là hắn cũng có thể vượt qua đi ta suy nghĩ lại một chút đi lục huynh thành nhưng thủy trung không quyết định chắc chắn được không chừng ta có thể tấn cấp đâu đi vệ hạc gật gật đầu làm như vậy quả thật có chút mạo hiểm cẩn thận chút cũng tốt đúng rồi vệ đại ca kế tiếp còn có tầm một tháng thời gian l i ê u mi hỏi người chuẩn bị đi đâu ta còn chưa nghĩ ra vệ hạc những năm này đều tại tu luyện đột nhiên rảnh vậy mà phát hiện chính mình không có chỗ để đi nếu không như vậy đi vậy bà bá lục huynh thành có chủ ý qua mấy ngày ta muốn về đại n g u thành không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về ở nơi đó một đoạn thời gian quên đi thôi vệ hạc nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt phụ thân ngươi lại không tại ta thì không đi được vậy l i ê n ở lại kinh thành liêu my đề nghị đến nhà ta ở cũng được ở chỗ này cũng có thể không được vệ hạc đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này ta đi tìm một chút sở chiêu nam nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ ẩn thân của hắn sau đó cùng hắn quyết chiến một trận nếu là có thể dê hết xê hết hắn tốt nhất coi như dê hết không xê hết cũng có thể để hắn nguyên khí đại thường không lo được tới tìm các ngươi ta còn có thể thừa cơ đem những cái kia sở quốc hoàng tộc dương nhiệt g một mẻ hốt gọn đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất nói đến đây vệ hạc nhìn về phía đám người ta hy vọng có thể trước khi phi thăng cho các ngươi giải quyết hết cái phiền phái này ngươi cũng phải cẩn thận a vệ đại ca liễu mi dặn dò sở chiêu nam chỗ ẩn thân nói không chừng cũng sẽ có pháp trận loại hình lấy thực lực của hắn lại phối hợp pháp trận cho dù là ngươi cũng khó có thể đánh bại hắn yên tâm đi vệ hạc lại lòng tin mười phần ta chí ít tự vệ là không có vấn đề vậy là tốt rồi đám người nói chuyện phiếm vài câu vệ hạc đứng dậy rời đi ta đi nếu như các người gặp được nguy hiểm kịp thời hướng ta cầu viện ta sẽ kịp thời chạy tới được đám người đứng dậy đưa tiễn đợi vệ hạc sau khi đi mấy người lần nữa ngồi xuống thương lượng đối sách thực sự không được chúng ta thử lại lần nữa kiếm trận đi lý nhược thu đề nghị mười mấy năm trước chúng ta dùng ra mấy chục vạn người đại kiếm trận ngăn cản yêu tộc công kích mặc dù trường vê hoang tham trọng lại chống đỡ không ít thời gian bây giờ chúng ta cường giả càng nhiều chỉ là tiên tiến cảnh liền nhiều vô số kế kiếm trận uy lực sẽ chỉ càng mạnh đương nhiên đ ị c h nhân thực lực cũng so trước đó càng mạnh nhưng là không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể thử một chút nói đến đây nàng nhìn về phía liêu mi đến lúc đó ngươi điều khiển pháp trận ta đến chỉ huy kiếm trận hai ta dắt tay chưa hẳn liền không có sức đánh một trận t ố t cứ làm như thế liêu mi vui vẻ đồng ý đưa mắt nhìn sang lục huynh thành huynh thành ngươi trở lại đại n g u thành về sau nói với diệp vô trần một tiếng để hắn cũng chuẩn bị kỹ càng kiếm trận sau đó lại đem pháp trận giao cho ngươi từ hắn đến chỉ huy kiếm trận ngươi đến điều khiển pháp trận lại thêm đại ngô thành đông đảo câu giả cũng chưa chắc không thể giữ vững hơi dừng lại nàng tiếp tục nói ra chúng ta không thể chuyện gì đều trông cậy vào lục phảm phải học được tự cứu mới được ừ không có vấn đề lục h u y n h thành rất sung sướng đáp ứng ta cái này về đại ngũ thành về sớm một chút cũng tốt liệu mi không có giữ lại chờ ứng phó qua trận này kết nạn chúng ta mới hào hào gặp nhau vội v ạ n ta cũng nên trở về chuẩn bị lý nhược thu đứng dậy nói ra chúng ta phải giống như mười mấy năm trước như thế đồng tâm hiệp lực tập hợp các phe lực lượng cùng chung lần này n ả được đám người cùng kêu lên đáp ứng mi di thu di thịnh di lục q u y n h thành hướng mấy người cá o biệt vậy chúng ta đi đám người đứng dậy đưa tiễn trên đường cẩn thận được lục q u y n h thành đường sức quyển t i ể u vân ba người đi vào sân nhỏ cùng đám người vây tay từ biệt các ngươi đều về đi sau một khắc ba người đã thân ở không trung tại mọi người nhìn chăm chú hướng phía nam bay đi lúc này các nàng không có cưới xe ngựa mà là lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ trở về đại n g u thành chương hai trăm bốn mươi năm phi thăng tiên giới tìm kiếm lục phạm đại ngũ thành trấn nam vương phụ lục h u y n thành diệp thanh vận diệp vô trần ba người ngồi ở phòng khách đều đang trầm mặc trước đó ở kinh thành chuyện phát sinh lục huynh thành không có một tia dầu diếm đều nói ra không nghĩ tới à, cái này sở chiêu nam tiến cảnh nhanh như vậy ngắn ngủi thời gian mười mấy năm đã tấn thăng đến độ kiếp kỳ diệp thanh vận mang trên mặt kinh ngạc còn có chút ít lo lắng chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới lạ đúng vậy à. diệp v ô trần gật gật đầu ngoại trừ pháp trận bên ngoài chúng ta xác thực muốn nhờ kiếm trận bằng không thật đúng là không có cách nào ngăn trở sở chiêu nam cứu cứu lục huynh thành nói tiếp bằng không ta đến điều khiển pháp trận ngươi chỉ huy kiếm trận chúng ta hảo hảo phối hợp một lần được ta sẽ đem pháp trận dạy cho ngươi diệp vô trần đứng dậy nói ra đi thôi việc này không nên chậm trễ được lục huynh thành cũng đứng dậy theo diệp thanh vận hộ tống hai người cùng một chỗ đi ra ngoài vậy ta đi triệu tập cao thủ tổ kiến kiếm trận ừ n mười mấy năm qua quả thực hiện ra không ít cao thủ diệp vô trần nói ra ta sẽ phái người thông báo sở quốc việt quốc cùng thuốc quốc lại thêm chân nam quân đông nam quân tây nam trong quân cao thủ cùng đại chu phương nam thế g i a cùng một phái hắn là có thể kiếm ra mười vạn tên nhị phẩm trở lên cường giả dùng những người này tạo thành kiếm trận uy lực tất nhiên không phải bình thường coi như ngăn không được sở chiêu nam cũng sau hai t mươi ngày vệ hạc thân ở không trung dưới chân làm bên mông vô bờ biển cả hắn lúc này chính nhìn phía trước một hòn đảo nơi đó cứ việc có pháp trận che lấp lại vẫn có một chút ma khí tràn ngập ra mặc dù ma khí rất nhạt nhưng không giấu dếm được hắn bất quá cũng may mắn là hắn đổi lại người khác còn không dễ dàng tìm tới l i ê n ngay cả hắn cũng đầy đủ tìm hai mươi ngày mới phát hiện cái này bí ẩn hòn đảo lúc này vệ hạc đã có thể kết luận phía trước tòa hòn đảo này chính là sở chiêu nam chỗ ẩn thân là thời điểm giải quyết cái phiền phái này bằng không bị họa hại cũng không chỉ đại chu mà là toàn bộ thế gian sau một lát vệ hạc đã bay đến hòn đảo trên không nhìn xuống dưới chỉ gặp dưới chân là dây núi liên miên còn có mấy đầu dòng sông vòn quanh trong đó c h ỉ ít có mấy chục tòa hồ nước tản mát tại hòn đảo bên trên càng có đông đảo lâu cát bốn phía san sát nhìn quy mô ở trên đảo chí ít ở mấy và người sở chiêu nam ra đi vệ hạc thanh âm mặc dù không lớn cũng rất rõ ràng truyền khắp toàn đảo ngươi thật đúng là âm hồn bất tán sở t r i ê u nam hiện thân không trung cùng vệ hạc mặt đối mặt đứng đấy ngươi còn trách lên ta tới vệ hạc quát lạnh nói nếu không phải ngươi nhất định phải báo thủ ta cần gì phải tới tìm ngươi tìm tới ta lại như thế nào sở t r i ê u nam có chút khinh thường đừng quên ngươi chỉ còn lại thời gian mười ngày liền muốn phi thăng tiên liên giới ta khuyên ngươi vẫn là sớm chuẩn bị đi tránh khỏi đi tiên liên giới bởi vì thực lực quá kém bị người dê hết xê hết thời gian mười ngày dễ hết ngươi đầy đủ lời còn chưa dứt vệ hạc đấm ra m ư t quyền nói không chừng cờ hết là ngươi sở chiêu nam lại không kinh hoàng chút nào một mặt ung dung ra quyền đ o ạ lấy sau một khắc hai người đã đụng thẳng vào nhau vâng nổ vang dung trời cảm thụ được thực lực của đối phương vậy mà so trước đó tiến thêm một bước vệ hạc hơi kinh ngạc nhưng hơi tưởng tượng hắn liền hiểu ở trên đảo có tòa ma trận có thể tăng lên sở chiêu nam thực lực kể từ đó cơ hồ san bằng giữa hai người t r ê n h l ệ n h hắn coi như so sở chiêu nam hơi mạnh cũng mạnh không được quá nhiều muốn dễ biết xê hết đối phương khó hơn vâng theo hai đạo thân ảnh màu đen trên không trung tung bay từng tiếng tiếng vang như là liên tục tiếng sấm ở chân trời vang lên mặt đất đứng đầy người cũng đang n g ử a đầu nhìn trời bọn hắn chính là năm đó sở quốc hoàng tộc cùng hoàng tộc thủ vệ chạy trốn tới nơi này ở đây phổn diễn sinh sống trải qua vài chục năm tín h dưỡng đã có chút quy mô bây giờ đã chọn chừng mấy vạn nhân chi nhiều bọn hắn chỉ nhìn một hồi liền yên lòng sở chiêu nam cùng đối phương đánh cho có đến có vệ cơ h ộ i không rơi vào thế hạ phong nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại đã không có khả năng hai người này cơ hồ xem như thế lực n g n g nhau coi như đối phương hơi chiếm chút thừa phong lại không đủ để đánh bại sở chiêu nam càng khó có thể hơn dê í ế t chết hắn vậy là được rồi bọn họ cũng đều biết người đến là ai vệ hạc năm đó đại chu chiến thần bây giờ đã là thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh tương đương với độ kiếp kỳ đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tân thăng chân tiến cảnh mười ngày sau đối phương liền muốn phi thăng tiến giới nói cách khác sở chiêu nam chỉ cần có thể kiên trì mười ngày toàn bộ thế gian cũng không còn có thể uy hiếp được hắn người vê anh vê anh sở chiêu nam cùng vệ hạc liên tục liệu mạng không chút nào lộ dấu hiệu bị thua trong né mắt đã qua chín ngày chín đêm đại chiến lại không chút nào dấu hiệu kết thúc vệ hạc đã dùng hết toàn lực mới t h o a n g chiếm thượng p h ò n g luân viên l i ề u mạng liền ngay cả hắn cường hắn nụ thân cũng nhiều chỗ thụ thương sở t h i ê u nam càng là không cần nhiều lời trên thân tất cả đều là tổn thương tiêu hao càng là to lớn hắn giờ phút này hoàn toàn ở dáng chống đỡ nếu không vệ hạc có mười ngày hạn chế sở t h i ê u nam nói không chừng sớm chạy nhưng là hiện tại hắn coi như bệ bị thương nặng hơn nữa cũng muốn chống đỡ xuống tới còn có không đến một ngày thời gian vệ hạc liền muốn phi thăng hắn vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì tới cùng anh, hai người lần nữa đụng thẳng vào nhau sở chiêu nam liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể vệ hạc cũng lung lay mấy cái thể nội khí huyết trận trận c u ộ n c u ộ n hắn giờ phút này hoàn toàn là l i ề u mạng đấu pháp không có thời gian lại đến vệ hạc một tiếng quát lớn lần nữa xông về sở chiêu nam sở chiêu nam không thối lui chút nào ra quyền đón lấy hai người tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ đào mắt lại qua nửa ngày vệ hạc thầm than trong lòng vẫn không thể nào dê hết sê hết đối phương hắn xác thực làm không được ai chỉ còn lại không đến nửa ngày thời gian không còn kịp rồi hắn nhất định phải đi nghĩ đến cái này hắn lần nữa ra quyền cùng sở chiêu nam liều mạng một cái vê anh sở chiêu nam bay ngược ra ngoài vệ hạc cũng không tốt gì liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân thể được rồi cần phải đi vệ hạc không còn lưu lại cũng không nói cái gì ngoan thoại trong nháy mắt biến mất Phúc! sở chiêu nam nhìn xem vệ hạc b i ế n mất phương hướng cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra hắn rốt cục gắn gượng g qua tới nhưng là bê bị thương rất nặng trong thời gian ngắn là không có cách nào đi báo thủ làm sao cũng muốn tính dưỡng thời gian mười tháng vừa vặn mượn cơ hội sung kích một chút độ kiếp đại viên mãn đến lúc đó lại đi báo thủ sẽ có năm chắc hơn sau một khắc vệ hạc đã xuất hiện trên bầu trời đại ngũ thành hắn rất mau tới đến trấn nam vương phủ chủ viện nhẹ nhàng rơi xuống đất lục huynh thành ngay tại trong viện lĩnh hội pháp trận nhìn thấy vệ hạc đến đây tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy vệ bà bá ngươi còn không có phi thăng một hồi ta liền muốn phi thăng vệ hạc nói ra ta đến tìm ngươi là có mấy câu muốn giao phó ngươi ngươi nói lục huynh thành gật gật đầu thời gian còn kịp vệ hạc nói ra đi vào nhà nói được hai người vào phòng đi vào phòng khách diệm vô trần cùng diệm thanh vận cũng ra đón h à n h u y ê n vài câu mỗi người bọn họ ngồi xuống ngay tại mười ngày trước ta tìm được sở chiêu nam chỗ ẩn thân vệ hạc trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến kia là một hòn đảo phía trên khoảng t r ư ờ n g mấy vài người vị trí ở chỗ này hắn đem trên đảo tình huống cùng kỹ càng vị trí đều nói cho ba người nghe ở trên đảo có tòa ma trận sở chiêu nam m ư ợ n nhờ ma trận cơ hồ có thể cùng ta đánh hòa nhau ta cùng đối chiến mười ngày mặc dù làm trọng thương hắn lại khó mà dê hết hắn không có cách không còn kịp rồi đêm nay ta nhất định phải phi thăng cũng may ta đã trọng thương hắn không có mấy tháng thời gian hắn hẳn là khó khôi phục các n g ư ơ i còn có thời gian mấy tháng chuẩn bị bất quá hắn lần sau tới nói không chừng thực lực sẽ tiến thêm một bước đối với các ngươi tới nói rất khó ứng đối hơi dừng lại vệ hạc tiếp tục nói ra ta phi thăng tiên giới về sau sẽ mau chóng tìm tới lục phạm ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu các ngươi ta sở dĩ vội vã chạy tới ngoại trừ nói cho các ngươi những này chủ yếu nhất là muốn đem sợ chiêu nam ẩn thân vị trí nói cho các ngươi nghe vạn nhất đem đến các ngươi có cơ hội diệt trừ bọn hắn có thể tuyệt đối không nên nương tay hết thể muốn đem những này dư nghiệm toàn bộ diệt trừ không lưu t h i hoạ nếu không tương lai sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái sở chiêu nam đến hai họa thế gian các ngươi ngẫm lại liền có thể biết có bao nhiêu đáng sợ nói đến đây vệ hạc nhìn về phía đám người tuất ta liền nói nhiều như vậy cụ thể đối sách các ngươi tự hành thương lượng tiếp qua một canh giờ ta liền muốn phi thăng muốn trước điều tức một phen được vệ đại ca ngươi ngay tại cái này điều tức diệp vô trần ba người rời đi phòng khách chỉ để lại vệ hạc một người một canh giờ sau vệ hạc từ trong nhập định tỉnh lại đứng dậy đi ra phòng khách hắn đi vào sân nhỏ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời rốt cục muốn rời đi về sau hắn sẽ tiến vào xa lạ t i ê n giới khả năng mãi mãi cũng không có cách nào trở lại vậy bà bá người muốn phi t h ă n g sao lục huynh thành từ trong nhà đi ra diệp vô trần diệp thanh vận đường sức q u y ề n tiểu vân cũng đều đi vào sân nhỏ nhìn về phía vệ hạc canh giờ đã đến ta phải đi vệ hạc hướng mọi người gật đầu ra hiệu ta sẽ ở tiên giới c h ờ các ngươi chúng ta tới ngày gặp lại nói xong người khác đã bay đến không trung vâng hắn đâm ra một quyển bầu trời lập tức vỡ ra một cái khe sau một khắc hắn đã tiên vào bên trong biến mất không thấy gì nữa dưới đáy đám người nhìn xem cái khe này dần dần khép lại nhưng thủy trung cũng không nguyện ý thu hồi ánh mắt ai liên ngay cả vệ hạc đều phi thăng lúc nào mới có thể đến phiên bọn hắn bọn hắn có thể vượt qua lần này kiếp nạn cùng lục phạm tại tiên giới tụ hợp sao hết thệ đều là nghi vấn không ai có thể nói tới chuẩn vệ hạc xuyên qua tầng tầng mây mù hít sâu một hơi lập tức cảm giác thần thanh khí sảng tiên giới hắn đến rồi lại tới đây lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu lấy trước mắt hắn thực lực tại tiên giới cơ hồ xem như tầng dưới chóc nhất bất quá không quan hệ hắn chỉ cần cẩn thận làm việc không gây chuyện hẳn là không người sẽ để ý hắn tiểu nhân v đúng vậy hắn hôm nay chính là cái tiểu nhân vật tại tiên giới đoán chừng đều không ai mắt nhìn thẳng hắn cùng tại thế gian địa vị hoàn toàn khác biệt được rồi không muốn nhiều như vậy trước cùng lục p h à m liên hệ thử một chút vệ hạc rất nhanh tiếp nhận thân phận của hắn bây giờ bởi vì loại này tranh l ệ n h lúc trước hắn liền thể nghiệm qua bây giờ một lần nữa cũng không có gì hắn nhìn một chút dưới chân là liên miên bất tuyệt dây núi nhìn không thấy cuối xuất gia linh phủ vệ hạc thử nghiệm cho lục p h à m phát ra tín hiệu nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại lục phạm sẽ không xảy ra chuyện đi vệ hạc bắt đầu lo lắng lẽ ra sẽ không vị t i a t h i ê n thần nói qua lục p h à m tại tiên giới rất tốt chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện rất có thể vậy liền đi hỏi thăm một chút lục p h à m tin tức nói không chừng có người sẽ biết hướng b á c đi thôi vệ hạc tùy tiện tuyển cái phương hướng một đường bay tới đằng trước không biết qua bao lâu hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa tiên thành xa xa từ không trung hạ xuống tới tiên giới quy củ trước khi phi thăng hắn ít nhiều hiểu rõ qua một chút biết tại trên tòa tiên thành không phi hành là tối kỵ trừ phi ngươi có được không kiên kỵ thực lực kim ngọc tiên thành vệ hạc nhìn xem trên cửa thành phương bốn cái chữ to màu vàng thì thầm một lần sau đó hắn cất bước tiến vào tiên thành người đi trên đường rất nhiều cơ hội thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn hắn không có tùy tiện tìm người nghe n ó n g mà là tiến vào một nhà thương hội thương hội bên trong đều là tiên bảo vệ hạc trong tay mặc dù có không ít linh bảo nhưng ở tiên giới cơ hội không đáng một đồng hắn lần nữa cảm nhận được t u n g quẫn vị này tiên h i ế u không biết ngài muốn chút gì một thiếu niên đón nhìn qua chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi cũng đã thiên tiên cảnh thu vi kinh n g ư ờ i như thế thiên phú tại tiên giới cũng chỉ là thương hội một tên tiểu nhị vệ hạc đối tiên giới lại nhiều mấy phần nhận biết ta không mua đồ vật muốn theo ngươi nghe n ó n một người ồ trên mặt thiếu niên tiếu dung thu liễm thái độ cũng mất trước đó nhiệt tình người nghe nóng g ai vậy lục p h à m vệ hạc hỏi người nghe nói qua cái tên này không có lục p h à m thiếu niên mở to hai mắt nhìn ngài nhận biết lục p h à m tiên đế tiên đế vệ hạc sợ ngây người n g ư ờ i nói là lục p h à m bây giờ đã là tiên đế n g ư ờ i không biết thiếu niên có chút không hiểu nhìn xem vệ hạc lục p h à m tiên đế danh tự ai không biết ta không có ý tứ vệ hạc cố nén kích động trong lòng chỉ tiết nói ra ta mới từ thế gian phi thăng tới tiên giới không biết chuyện nơi đây khó trách ta thiếu niên quan sát tỉ mỉ vệ hạc vài lần vẫn có chút nghỉ hoặc đã ngươi vừa phi thăng lại là từ chỗ nào nghe được lục p h à m tiên đế danh tự không nói c ặ p ngươi lục p h à m tại thế g i a n lúc cùng ta là huynh đệ vệ hạc không có dầu diếm năm đó lục p h à m phi thăng thời điểm cùng ta nói qua các loại ta đến tiên giới về sau nhất định phải đi tìm hắn cho nên ta liền hỏi thăm một chút tung tích của hắn huynh đệ thiếu niên sợ n g â y người ngươi cùng lục p h à m tiên đế lại là huynh đệ ta cũng không xác định ngươi nói người này có phải hay không huynh đệ của ta vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu dù sao trên đòi này trùng tên rất nhiều người gọi lục phạm người khẳng định không biết đúng, đúng đúng thiếu niên nghĩ, nghĩ. hỏi ngươi nói vị này lục p h à m năm nay bao nhiêu tuổi phi thăng tiên giới bao lâu hắn năm nay hẳn là ba mươi ba tuổi vệ hạc không có cân nhắc thốt ra ta nhớ được rất rõ ràng hắn là mười hai năm trước phi thăng tiên giới a thật đúng là hắn thiếu niên vừa mừng vừa sợ như lời ngươi nói vị này lục p h à m chính là danh chấn tiên giới lục p h à m tiên đế thật chứ vệ hạc mừng rỡ mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm lục p h à m vậy mà đã tấn thăng tiên đế rồi cái nào dùng đến vài chục năm a thiếu niên cười nói sâu tại mười năm trước lục phạm cũng đã là tiên đế chương hai trăm bốn mươi sáu lục phạm xuất quan võ đạo viên mãn cái gì vệ hạc mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn tại mười năm trước liền đã tấn thăng tiên đế không ta nói sai thiếu niên cải chính chuẩn xác mà nói hắn tại mười năm trước đã siêu việt tiên đế tấn thăng c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh vệ hạc cảm thấy mình sắp điên rồi hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục phàm tiến cảnh sẽ như thế nhanh chóng tại tiên giới vậy mà so tại thế gian càng thêm xuất chúng đây là người sao nào chỉ là c h u ẩ n thánh thiếu niên trong mắt mang theo sừng bái tại mười năm trước lục phàm tự tay đánh bại lúc ấy tiên giới đệ nhất cửng giả vặn cổ tiên đế nói cách khác Tại 10 năm trước, năm lục p hơn à m tiên đế đã là tiên giới đệ nhất giới giả. cường Nếu như n đế đã đệ là g ư i thật h là u y h h đệ của ắ n vậy ngươi về ngươi s a u đi đ theo ư ợ c nhờ là được.、Nói、đến đây, Nói t h nhìn về phía h i niên ế u về vệ ạ c một mươi ặ t hâm mộ nói n ra, g v ậ năm khí thật là tốt à, vừa phi h tốt t là vừa n trước n i liền t hắn cũng không dám tưởng tượng lục phạm thực lực bây giờ đến tột cùng có thể mạnh đến loại trình độ nào xem ra hắn chỉ cần có thể tìm tới lục phạm thế gian vấn đề tương nên lưới đ a u mà giải dù sao lục phạm đã là tiên giới đệ nhất nhân dù là thiên đ ỉ n h cũng phải cho mấy phần mặt m ụ i a vậy hắn bây giờ ở nơi nào cái này sao thiếu niên gãi đầu một cái ta còn thực sự không biết nghe nói lục phạm tiên đế từ huyễn cảnh sau khi đi ra liền bắt đầu bế quan tu luyện đến nay đã qua đi mười năm ồ vậy hẳn hỏi vậy ai biết ta như thế nào mới có thể tìm tới lục phạm cho ta ngẫm lại tiểu nhị rơi vào trầm tư hồi lâu sau hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhãn tỉnh sáng lên ngươi có thể đi huấn nguyện tiên đô tìm nguyễn nguyệt tiên đế hỏi một chút ta nghe nói nguyễn nguyệt tiên đế cùng lục phạm tiên đế là hào hữu trí giao nguyễn nguyệt tiên đô vệ hạc truy vân tại vị trí nào ta làm như thế nào đi ta cũng không biết tiểu nhị lắc đầu bằng không ngươi tìm người hỏi thăm một chút đi được vậy ta đi nghe nhóm người khác vệ hạc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn đa tạng ngươi tiểu huynh đệ không dám tiểu nhị tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ ngay thế nhưng là lục phạm tiên đế huynh đệ có thể giúp đỡ ngài đó là của ta vinh hạnh xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh vệ hạc cười nói về sau ta tìm tới lục phạm nhất định hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn ta gọi mạnh sơn tiểu nhị thụ s ủ n g nhược kinh về sau còn phải dựa vào đại ca không dám vệ hạc tâm tình thật tốt đối với tìm tới lục p h à m lòng tin mười phần dù sao lục p h à m bây giờ đã là tiên giới đệ nhất nhân sớm đã nổi tiếng bên ngoài hắn làm lục p h à m huynh đệ cũng sẽ nhận đám người chiều cố thượng như cái này mạnh sơn đại ca nếu không như vậy đi mạnh sơn đột nhiên linh cơ khé động có chủ ý ta dẫn ngươi đi gặp một người hắn có lẽ sẽ biết nguyễn nguyệt tiên độ vị trí vệ hạc cười nói làm phiền đại ca mời mạnh sơn chỉ dẫn lấy vệ hạc đi vào tầng hai gõ vang một cái phòng cửa và o đi vâng mạnh sơn đẩy cửa ra đưa tay ra hiệu đại ca mời ngài vào được vệ hạc vào phòng chỉ gặp bên trong ngồi một người trung niên nam tử liệu chấp sự m ư a ả n h sơn giới thiệu nói vị này là lục phạm tiên đế tại thế gian huynh trường hôm nay vừa phi thăng t i ê n giới cái gì nam tử cả kinh đứng lên quan sát tỉ mỉ vệ hạc ngươi nói là sự thật t a sao dám cầm loại sự tình này nói dối vệ hạc cười cười nói ra đây chẳng phải là muốn xế hết cũng thế nam tử hỏi như thế nói đến ngươi muốn tìm lục phạm tiên đế không sai vệ hạc gật gật đầu ta nghe nói lục phạm đang bế quan tu luyện ngươi cũng đã biết ở nơi nào có thể tìm tới hắn như vậy đi nam tử nghĩ nghĩ nói ra ngươi tại chúng ta cái này ở tạm mấy ngày ta sẽ đem việc này báo cáo không dùng đến mấy ngày liền sẽ có tin tức xuống tới ngươi an tâm chờ đợi liền tốt không cần như thế phiền phức ca vệ hạc nói ra ta nghe nói h u y ễ n nguyệt tiên đế cùng lục phạm quan hệ không tệ tìm tới h u y ễ n nguyệt tiên đế liền có thể tìm tới lục phạm ngươi chỉ cần nói cho ta h u y ễ n nguyệt tiên đô đi như thế nào là được vậy nhưng chưa hẳn nam tử cười nói h u y ễ n nguyệt tiên đế xác thực cùng lục phạm quan hệ rất tốt bất quá chúng ta thương hội phía sau đại lão bản cùng lục phạm cũng là quen biết cũ hắn có khả năng cũng biết lục phạm hạ lạc vệ hạc cả kinh nói còn có loại sự tình này nói đến lão bản của chúng ta so h u y ễ n nguyệt tiên đế thực lực mạnh hơn nhận biết lục phạm cũng càng sớm nam tử nói ra ta cũng không gặp ngươi hắn gọi tân nguyên là tiên đế hậu kỳ cừng giả thì ra là thế vệ hạc minh bạch ngươi khả năng không biết n u y ễ n nguyệt tiên đô cách nơi này rất xa nam tử giải thích nói lấy thực lực của ngươi muốn đến nguyện tiên đô ít nhất phải thời gian mấy tháng ngươi liền không sợ trên đường xảy ra nguy hiểm muốn lâu như vậy vệ hạc nghĩ nghĩ thật đúng là lo lắng thời gian có chút không kịp ngươi tại cái này an tâm chờ đợi mấy ngày tần nguyên tiên đế coi như không tự mình đến gặp ngươi cũng sẽ phái người tới tìm ngươi nam tử nói ra đến lúc đó tự nhiên có người dẫn ngươi đi gặp lục phạm tiên đế so chính ngươi đi tìm nhanh hơn cũng tốt vệ hạc không còn xoắn suýt như thế liền đã tạ cảm ơn cái gì nam tử cười nói ngươi là lục phạm tiên đế bằng hữu có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của chúng ta đúng còn không có hỏi ngươi danh tự đâu ta gọi vệ hạc vệ hạc hỏi xin hỏi tiên sinh tôn đại danh ta gọi lưu thành nói chuyện nam tử đưa mắt nhìn sang mạnh sơn phân phó nói ngươi mang vệ t i ề n sinh g i à n xếp lại hảo hảo hầu hạ vô luận hắn có cái gì yêu cầu ngươi cũng tận lực thỏa mãn vâng mạnh sơn đáp ứng một tiếng quay người ra khỏi phòng vệ đại ca mời ừ m vệ hạc cùng sau lưng mạnh sơn đi vào đối diện gián phòng đại ca ngươi tại cái này an tâm ở lại mạnh sơn hỏi không biết ngài còn có cái gì cần không nên p h i ề n thoái vệ hạc lắc đầu ta tại cái này các loại lục phạm tin tức liên tốt được vậy ta đi làm việc mạnh sơn cáo từ rời đi có việc gọi ta đi thôi ba ngày sau vệ hạc ngay tại trong phòng ngồi xuống bên ngoài vang lên tiên bật cửa hắn đứng dậy xuống giường mở cửa phòng chỉ thấy ngoài cửa đứng đây một người trung niên nam tử ngươi chính là vệ hạc ca nam tử cười nói ta gọi tần nguyên gặp qua t i ê n đất vệ hạc mau để cho mở thân thể mau mời tiên không được ta biết n g ư ơ i muốn mau sớm nhìn thấy lục phạm tân nguyên lại khoát khoát tay chúng ta lúc này đi thôi được vệ hạc mừng rỡ như thế nói đến n g ư ơ i biết lục phạm hạ lạc thực không g i a m dâu dếm ta cũng không biết tân nguyên thở dài từ lần trước từ biệt đã mười năm ta chỉ là nghe nói hắn đang bế quan tu luyện nhưng cụ thể ở đâu giống như không ai biết ta chỉ có thể dẫn n g ư ơ i đi h u y ễ n nguyện tiên đô tìm h u y ễ n nguyệt hỏi một chút nếu là trên đời này có người biết lục phạm hạ lạc chỉ có thể là nàng nói đến đây tân nguyên nhìn về phía vệ hạc vừa vặn ta cũng rất muốn đi gặp lục phạm liền mượn cơ hội này cùng đi với người đi vậy làm phiền tiên đế vệ hạc khách khí nói còn phải để ngươi theo giúp ta đi một chuyến không sao tần nguyên cười nói ngươi nếu là lục phạm huynh trưởng kia chính là ta bằng h ư u ta giúp ngươi một tay là hẳn là khách khí đừng nói là chúng ta đi thôi được vệ hạc không nói thêm lời hộ tống tần nguyên ra thương hội sau một khắc hai người đã thân ở không trung hướng đông bên cạnh bay đi không biết qua bao lâu hai người bay đến một tòa tiên đô trên không rơi vào tiên phủ trước cửa tiến h nhanh đi nói cho huấn g u y ệ t liền nói tần nguyên tới tần nguyên sông thủ vệ hộ vệ phất phất tay vâng ngài chờ một lát hộ vệ nhận ra tần nguyên không dám thất lễ nhanh chóng rời đi chỉ một lúc sau huyễn nguyệt từ tiên phủ bên trong đi ra đánh giá vệ hạc vài lần có chút không hiểu tần huynh ngươi đ â y là ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút tần nguyên cười nói vị này là lục phạm tại thế gian huynh trưởng h ắ n g ọ i vệ hạc vừa phi thăng tiến l ê n giới muốn gặp lục phạm ta không biết lục phạm tin tức chỉ có thể cầu trợ ở ngươi ồ huyễn nguyệt lần nữa dò xét vệ hạc thật chứ gặp qua huyễn nguyệt tiên đế vệ hạc ôm cử nói loại sự tình này ta sao dám nói dối vậy cũng đúng huyễn nguyệt gật gật đầu các ngươi theo ta tiến vào đi hai người cùng sau lưng h u y ễ n nguyệt tiến vào t i ê n phủ đi vào phòng khách h u y ễ n nguyệt ra hiệu hai người ngồi xuống sau đó rơi vào trầm tư lục phạm a ta cũng có m ộ ư ơ i năm chưa thấy qua hắn h u y ễ n nguyệt thở dài kỳ thật ta cũng n g h ĩ tìm hắn nhưng là một mực không có tin tức của hắn a hai vệ hạc ngây g ẩ n cả người ngay cả ngươi cũng không có tin tức của hắn bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta biết hắn đang bế quan tu luyện h u y ễ n nguyệt cười cười lúc trước lúc rời đi hắn từng theo ta nói qua bằng vào ta đoan t r ư ở n g hắn cũng mau ra nhốt vậy liền không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi t â n nguyên nói tiếp đối với chúng ta tới nói thời gian không là vấn đề đừng nói m ộ ư ơ i năm chính là một trăm n ă m cũng là trong nháy mắt vùng ở giữa đúng vậy à, dù sao lại không chuyện gì huyết y ệ t nhìn vệ hạc một chút ngươi muốn tìm lục phàm cũng chỉ là ôn chuyện mà thôi vậy liền ở lại đây đi ở tại ta cái này các loại lục phàm sau khi xuất quan lại cùng hắn gặp mặt chính là ta còn thực sự có việc vệ hạc lại lắc đầu ta sở dĩ vội vã tìm lục phàm là bởi vì hắn tại thế gian người nhà gặp nguy hiểm ồ huyết mệt có chút ngoài ý mới nói ngay một chút là như vậy vệ hạc đem thế gian chuyện lớn thể nói một lần nguyên lai、like、là dạng này h u y ễ n nguyệt nhũ mày việc này quả thật có chút khó làm đúng vậy a tân nguyên xen vào nói sợ rằng chúng ta là tiên đế cũng không tốt can thiệp thế gian sự t ì n h lại nhận t i ê n phạt kia lục phạm đâu vậy h ẳ c hỏi lấy thực lực của hắn thiên đình có thể hay không mở một mặt lưới cái này cũng khó mà nói tân nguyên lắc đầu lục phạm thực lực tuy mạnh nhưng là cùng tiên h đình so sánh còn kém rất xa thiên đình chưa chắc sẽ vì hắn phá hư q u ý c ụ s ắ c thực rất khó n u y ễ n n g ệ t nghĩ, nghĩ nói ra trừ phi lục phạm lần này m ấ quan thực lực đại tiên cường đại đến để thiên đình kiên kị tình trạng Có lẽ t h i ê nguyễn đình mới có thể đối với hắn n n thể h mới mở một mặt với lưới. có Vậy ư làm lòng, lẽ vào thẩm sao than dựa trong bây giờ? chẳng Vệ hạc thẩm than trong lòng, chẳng lẽ chỉ có thể h có n h h t nguyệt nói ra ta thử lại lấy cùng lục p h à m phát tín hiệu xem hắn có hay không hồi âm lấy thiên phú của hắn không chừng liền có thể làm được Thôi ta. Vệ hạc đáp ứng, làm nói, ba, lúc à là phàm nhà là m phiền phần Không chuyện Huyến tiên Cửi nói, ngươi người Nguyệt đang bôn cũng nên. ta đế. gì. có lục lực vì l ba, ra này lục p h à m ngay tại linh lung tháp bên trong nội đạo ngoài tháp m ộ ư ơ i năm nhưng là tại trong tháp hắn đã qua mấy trăm vấn năm thậm chí cũng không chỉ bởi vì tại linh lung tháp bên trong căn bản không có thời gian khái niệm hắn căn bản không biết qua bao nhiêu năm đột nhiên lục p h à m mở mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng trải qua vô số năm nội đạo hắn rốt c u c xong rồi võ đạo viên mãn mở ra giao diện thủ tính thính danh lục phạm tuổi thọ ba mươi bốn chín chín chín chín chín chín chín lực lượng chín chín chín chín chín chín chín nhanh nhẹn chín chín chín chín chín chín tinh thần lực chín chín chín chín chín chín chín thể cường chín chín chín chín chín chín tu vi trần thánh công pháp thiên đạo đại thành võ kỹ võ đạo viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thân thông thiên nhãn nguy trang thuần di có thể phân phối điểm thuộc tính chín chín chín chín chín chín chín bây giờ hắn các hạng thuộc tính giá trị đã toàn bộ đạt tới cực h ạ n liền ngay cả có thể phân phối điểm thuộc tính cũng không còn gia tăng chuẩn thánh đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể nhập thánh có lẽ chỉ cần một m h y mắt hắn liền có thể làm được cũng có khả năng hắn mãi mãi cũng làm không được nhưng vô luận như thế nào hắn thực lực hôm nay đều là danh phủ kỳ thực thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân dù là thiên đình vĩnh hằng tiên đế cũng không bằng hắn mà lại kém đến rất xa hắn chẳng những lĩnh ngộ đao đạo còn lĩnh ngộ v õ đạo liền không ngớt nói cũng chỉ kém một bước liền có thể đạt tới viên mãn thực lực chân chính của hắn cơ hồ đạt đến phương thế giới này hạn mức cao nhất mặc dù hắn tu vi cảnh giới không bằng t h á n h nhân nhưng nếu luận thực lực chân chính hắn coi như không bằng t h á n h nhân cũng không kém nhiều lắm thậm chí có sức đánh một trận lại thêm các hạng điểm thuộc tính mát trị số để hắn nhục thân vô cùng cường đại mạnh như thiên đạo t h á n h nhân cũng không có khả năng hoàn toàn diện s á t hắn hắn đã là chân chính bất tử c h i thân nếu là lại phối hợp hắn đối võ đạo linh n g ộ để chiến lược của hắn tăng lên trên diện rộng đối mặt mười năm trước chính mình hắn có thể làm được nhẹ n h õ m m i ệ u sát là thời điểm xuất quan không biết bên ngoài thế nào còn có t h ờ gian thân hữu nhóm hẳn là có người nhanh phi thăng a hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem Cảm c một thụ đúng t i n vào lúc à m đ ư này hiện đã không Đương cũng lục phạm đột nhiên nhận được lễ nguyện gửi tới tín hiệu chương hai trăm bốn mươi bảy huynh đệ gặp nhau ha ha lục pham cười to chờ về sau có ngươi đại triển thần u y thời điểm nói chuyện hắn đi ra tiên phủ tiện tay đem tiên phủ thu hồi đưa vào linh sùng không gian hắn người đã biến mất không thấy sau một khắc lục pham to, đã đi tới nguyễn nguyệt tiên đô xuất hiện tại huyết nguyệt nơi ở bây giờ hắn lại nhiều hai loại thần thông ngụy trang cùng thuấn di cái gọi là ngụy trang chính là lợi dụng các loại biến hóa để hắn biến thành một người khác thậm chí vật chỉ cần hắn nghĩ có thể biến thành bất luận cái gì hắn muốn trở thành đồ vật mà lại hắn có thể hoàn toàn ẩn nấp k h í tức của mình không ai có thể xem tấu h thực lực của hắn thuấn di thì càng dễ nói hắn có thể đi đến bất kỳ hắn muốn đi địa phương vô luận tiên giới nhân giới vẫn là thần giới yêu giới mặc kệ hắn muốn đi nơi nào chỉ cần một máy mắt liền có thể đến lúc này huyết vệ hạc t ầ nguyên n ba người ngay tại phòng khách nói chuyện tại không có chút nào phát giác thời khác trước mặt đột nhiên thêm một người lục phạm h u y ễ n nguyệt thấy rõ ràng người tới lập tức lên tiếng kinh hô ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện vệ đại ca lục phạm nhìn về phía vệ hạc trong mắt mang theo thân thiết chúc mừng ngươi à thành công đi vào tên liên giới ta có thể tính tìm tới ngươi vệ hạc nhìn thấy lục phạm gián nhẹ m ộ t hơi hắn đứng dậy đi đến lục phạm trước mặt quan sát tỉ mỉ mười mấy năm trôi qua ngươi một chút cũng không thay đổi vẫn là trước kia thiếu niên bộ dáng đại ca không phải cũng không thay đổi lục phạm cười cười nhanh ngồi đi vệ hạc ngồi xuống về sau dùng tay chỉ tần nguyên nói ra may mắn mà có tần nguyên t i ê n đế mang ta tới nơi này tìm được h u y ế t n g u y ệ t t i ê n đế lúc này mới gặp được ngươi không cần phải k h á c h k h í tần nguyên cười nói lục p h à m cũng là vì bằng hữu ta ra thêm chút sức là hẳn là đúng rồi ngươi không phải có việc gấp tìm lục p h à m sao hắn nhắc nhở mau nói ra được vệ hạc gật gật đầu đem thế gian sự tỉnh từ đầu trí c u ố i nói một lần nói xong hắn có chút bận tâm nhìn về phía lục phạm ngươi có hay không biện pháp giải quyết việc này yên tâm giao cho ta lục phạm lại không thèm để ý chút nào đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về đại ngưu thành chấm dứt đoạn ân đ o á n này a vệ hạc cả kinh nói ngươi không sợ thiên phạt yên tâm đi lục pham cười cười ta đã dám trở về tự nhiên không có việc gì vậy là tốt rồi vệ hạc yên lòng hắn tin tưởng lục phàm chỉ vì lục phàm đã nói từ trước đến nay cũng có thể làm đến đại ca cho ngươi lục phàm xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho vệ hạc trong này có công pháp võ kỹ tiên đ an tiên thạch còn có tiên khí ngươi có thể mau sớm tăng thực lực lên sớm ngày đuổi k ị c ta được vệ hạc không có cự kiện đưa tay tiếp nhận hắn muốn nói thượng khách khí mấy câu nhưng thủy trung cũng không nói ra miệng bởi vì hắn biết huynh đệ ở giữa không cần nhiều lời lục phạm là hắn chân chính huynh đệ tại thời khắc này hắn nhớ tới năm đó lục phạm vừa tiến vào tu tiên g i ớ i lúc hắn đưa cho lục phạm công pháp và võ kỹ tràng cảnh bây giờ tràng cảnh tái hiện chỉ bất quá người lại trái ngược vệ h ạ c n g ư y i v ậ n khí thật là tốt a lại có lục phạm làm huynh đệ tân nguyên đều có chút hâm mộ vệ h ạ c hắn so với ai khác đều rõ ràng lục phạm là cỡ nào giàu có chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong thậm chí có hắn muốn tiền bảo lại cho một cái vừa phi thăng tiên giới thiên tiên đúng vậy a nguyệt nói tiếp hai huynh đệ các ngươi t ì n h nghĩa thật là để cho người ta hâm mộ lục phạm ngươi đã xuất quan tiếp xuống có tính phản ứng gì lục phạm không có vội vã trả lời mà là nhìn về phía vệ hạc đại ca ngươi đây ta đương nhiên là theo chân ngươi vệ hạc cười nói ngươi quên trước khi phi thăng đã từng nói muốn vì chúng ta những n à y kẻ đến sau tìm một chỗ đặt chân địa. kia là tự nhiên lục phạm nói ra chỉ bất quá ta muốn tìm một chỗ chỗ tốt nhất cho các ngươi tạm thời còn muốn chờ một chút không sao vệ hạc có thể tìm tới lục phạm đã đủ hài lòng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười chờ bao lâu đều thành sẽ không chờ quá lâu lục phạm nghĩ nghĩ nói ra chờ ta chấm dứt thế gian ngân đoán về sau liền nên có được chính mình tiên đô cùng tiên phủ đến lúc đó ta cũng sẽ cho đại ca chuẩn bị một tòa tiên phủ về sau ngươi cũng sẽ có được chính mình tiên thành thậm chí tiên đô vậy thì tốt quá vệ hạc càng là vui vẻ đối với cái này hắn không chút nghi ngờ như vậy đi lục phạm đưa mắt nhìn sang huyễn g u y ệ t ta đưa mắt nhìn sang huyễn n g y ệ t ta đưa c ắ t n h ì a n g huyễn nguyệt a đưa mắt nhìn sang h u y n g u y ệ t t ư a mắt nhìn n g huyễn nguyệt ta đặt tạm thời ở tại ngươi nơi này chức tăng cao tu vi lại nói ta cũng đang có ý này h u n g c ó i h n g h ĩ hắn nhìn về phía lục phạm hỏi huynh đệ ngươi đây chuẩn bị đi đâu ta sẽ cùng ngươi ở lại đây hơn mấy tháng chờ đợi thế gian tin tức lục phạm chi tiết nói ra chờ ta đi qua thế gian giải quyết chuyện bên kia về sau sẽ một lần nữa trở lại t i ê n giới giải quyết tiên giới một chút tần đoán thuận tiện tìm một chỗ tiên đô tốt tiếp các ngươi đi qua như thế rất tốt vệ hạc mừng rỡ ta lại có thể cùng huynh đệ nâng cốc l u ô n hoàn vội vặn ta sắp xếp người chuẩn bị xong tiệt diệu huynh đệ nghị chúng ta bây giờ liền ngồi vào vị trí hào hào h ư n g mấy chén được đi thôi mấy người vui vẻ đồng ý nói một cái ba tháng trôi qua đại ngũ thành trấn nam vương phủ lục huynh thành từ trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được thân thể biến hóa rất là mừng rỡ nàng rốt cục phá cảnh thành công bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh mậu thân nàng đứng dậy chạy hướng diệp thanh vận ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt vội v ạ n ta cũng có tin tức tốt nói cho ngươi diệp thanh vận nhìn cũng rất vui vẻ Tốt. lục huynh thành cười nói ngươi nói trước đi vẫn là ngươi nói trước đi diệp thanh vận kia phát ra từ nội tâm vui sướng làm sao cũng ẩn tàng không ở bởi vì ta tin tức này quá tốt rồi sẽ để cho ngươi rất là phần trấn đúng dịp lục huynh thành ra v ẻ thần bí nói ra ta cái tin tức tốt này cũng sẽ để ngươi rất là phân chấn vậy thì nhanh lên nói diệp thanh vận t h u ố c d i ụ c nói ta đều nhanh đã đợi không kịp kỳ thật trong nội tâm nàng đã mơ hồ đ o á n được mẫu thân ta vừa mới tấn cấp bây giờ đã là lục địa thần t i ê n cảnh lục huynh thành hơi có vẻ đắc ý thế nào con gái của ngươi lợi hại a thật chứ diệp thanh vận m ừ n g rõ nữ nhi của ta có thể quá lợi hại ngươi rốt cục bước ra cái này đến quan trọng muốn một bước đúng vậy a lục h u n h thành gián nhẹ một hơi khó khăn nhất cửa hại nàng đã thông qua được sau đó sẽ là bằng phẳng đại đạo có thể để nàng không trở ngại chút nào tiến lên tin tưởng không bao lâu nàng liền có thể tấn thăng đến thiên tiến cảnh đến lúc đó cũng không cần lo lắng đại n g u thành an uy coi như hiện tại phối hợp thêm vài tòa pháp trận phòng ngự lại thêm mười vạn người kiếm trận cũng chưa c h ắ c thủ không được sợ là sợ s ợ chiêu nam lần nữa tấn thăng n ế u là tấn thăng đến độ kiếp kỳ đại viên mãn đại n g u thành vẫn là không t ố t thủ đúng rồi mẫu thân lục huynh thành một mặt mong đợi nhìn về phía diệp thanh vận ngươi nói rất hay tin tức là cái gì ta nói ra can đoan ngươi có thể hài lòng nhảy dựng lên diệp thanh vận cười nói phụ thân ngươi có tin tức a lục huynh thành vừa mừng vừa sợ còn có chút không thể tin được thật chứ ta lừa ngươi làm cái gì diệp thanh vận cười nói ra kỳ thật ta đã sớm nhận được phụ thân ngươi tin tức chỉ bất quá ngươi đang bế quan tu luyện ta không muốn đánh nhớ ngươi liền không có nói cho ngươi quá tốt rồi lục huynh thành reo họ một tiếng vui vẻ nhảy dựng lên hơn nửa ngày nàng mới đứng b ư n g cảm xúc hỏi phụ thân nói cái gì rồi hắn có hay không nhắc lên ta phụ thân ngươi trước hết nhất hỏi chính là ngươi diệp thanh vận nhìn thấy trên mặt nữ nhi thân sắc giờ phút này phá lệ thỏa mãn hắn nói hắn phi thường nghĩ ngươi rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt ta càng chờ mong lục huynh thành, thành cả kinh nói phụ thân muốn trở về rồi không sai diệp thanh vận gật gật đầu hắn sẽ trở lại nhân dân gian chấm dứt ân oán là một mặt chủ yếu nhất là nghĩ trở lại thăm một chút ngươi thế nhưng là lục huynh thành có chút bận tâm phụ thân chẳng lẽ không sợ t h i ê n phạt hắn nói không sợ diệp thanh v ậ n trong mắt l o e ánh sáng ta tin hắn ta cũng tin lục huynh thành cùng mẫu thân n h ì nhau n đều cảm nhận được đối phương kiên định chuyện này ta chỉ nói cho cứu cứu người một người diệp thanh v ậ n g i à n dò người chớ nói ra ngoài minh bạch lục huynh thành cười nói ta hiện tại ngược lại n g n g trong cái kia sợ c h i ê u n a m tới ừ m ta cũng thế diệp thanh v ậ n còn có câu nói không nói như thế nàng liền có thể cùng lục phàm gặp mặt nàng n ợ i vài chục năm rốt cục chờ đến một ngày này cũng nhanh muốn gặp được lục phàm Lòng chiêu ủ a nàng l là nam đứng trên bầu trời đại ngũ thành toàn thân bị mà khí bao phủ diệp vô trần lục quýnh thành diệp thanh vận tất cả cút ra nhận lấy c ái c hết sở chiêu nam thanh em vang vọng toàn thành bốn tháng thời gian hắn chẳng những khỏi hắn thương thế mà lại thực lực tiến thêm một bước bây giờ hắn đã là độ kiếp kỳ đại viên mãn tùy thời đều có thể độ k i ế p phi thăng t i ê n giới cái này khiến lòng tin của hắn trước nay chưa từng có bành trướng không nói t i ê n giới tối thiểu nhất hắn tại cái này thế gian là vô địch không có người sẽ là đối thủ của hắn hôm nay hắn muốn đại khai sát giới chuyện gì xảy ra là ai lớn mật như thế dám đến đại ngu thành khiêu khích không muốn s ô n g sao đại ngu thành b á c h tính nhao nhao đi ra cửa chính nhìn về phía bầu trời bọn hắn thấy được trên trời sở chiêu nam nhưng không có sợ hãi tự nhiên là nguồn gốc từ tại bọn hắn đối lục ra lòng tin mặc kệ là diệ vô trần vẫn là lục huynh thành thậm chí diệp thanh vận trong mắt bọn hắn đều là tồn tại không thể chiến thắng huống chi còn có pháp trận gia trì cùng mấy vạn cao thủ tạo thành kiếm trận có được mạnh như thế đại lực lượng bọn hắn có gì có thể sợ hãi sở chiêu nam diệp vô trần đứng trên mặt đất ngầm đầu nhìn về phía bầu trời người rốt cuộc đã đến làm sao sở chiêu nam có chút ngoài ý muốn nghe ngơi ư ý tứ giống như đang mong đợi ta đến giống như không sai diệp vô trần quát ngươi đi tìm xe ái x ê hết ta đương nhiên hoan nghênh nhưng ngơi loại này tà ma đã sớm đáng xế hết chỉ bằng ngươi sở chiêu nam có chút k i n h thường ta thừa nhận năm đó ta xác thực không bằng ngươi nhưng là hiện tại nhà cho dù ngươi có phát trợn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ còn có lục huynh thành cùng diệp thanh vận các ngươi đều phải chết bao quát đại ngu thành tất cả mọi người đều phải cho các ngươi c h n cùng bây giờ vệ hạc đã phi thăng ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể cứu ngươi nhóm sở t h i ê u nam trên mặt biểu lộ cực kỳ dữ tọn đã gần đến giống như liên cuồng đã bao nhiêu năm hắn một mực chờ đợi đợi một ngày này hôm nay hắn rốt cục có thể được thường mong muốn trong lòng kia phần hâm n ự c tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra người ít tại kia nói mạnh miệng trước thắng nổi ta lại nói lục huynh thành k h é c quát một tiếng đau trong tay đã chém ra ánh đ a o màu vàng nóng phóng lên tận trời lập tức quang mang vào t r ư ợ n g giống như một đạo màu vàng kim t i ề m điện mang theo khí thế một đi không trở lại hướng sở chiêu nam phách c h ả m mà đi tùy theo chém ra còn có một đạo cường đại đ a o thế kia lực lượng cũng b ạ o dù là cách rất xa đều có thể cảm giác được rõ ràng l i ê n ngay cả tầng kia tầng ma khí đều bị đ ổ i tản ra không b t a sở chiêu nam hơi kinh ngạc người vậy mà tấn thăng lục địa thần tiên rồi quả nhiên thiên phú kinh người may mắn ta tới kịp thời bằng không cho ngươi thêm thời gian mấy năm có lẽ ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi xem ra vận khí của ta không tệ hiện tại dê hết ngươi vừa vặn để lục p h à m đau lòng đi thôi nói xong sở chiêu nam đấm ra một quyền vây anh một tiếng vang thật lớn sở chiêu nam nhẹ nhõm c h ặ n lục huynh thành đ a o thế vẫn có dư lực quyền thế tiếp tục hướng phía trước giết đều nhịp tiếng la xông thẳng tới chân trời tùy theo mà đến còn có một đạo cồn g bạo kiếm thế mười vạn cao thủ đã đứng chung một chỗ đồng thời xuất kiếm chém về phía sở chiêu nam liền ngay cả diệp vô trần cũng cùng nhau suốt đao cùng đám người lực lượng hội tụ hợp lực công hướng sở chiêu nam muốn cờ hết sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng song quyền tế xuất sau một khắc hai c ố cường đại lực lượng đã gặp nhau vê anh liên tục nổ vang lập tức khí lãng t r ù n g tiên h ma khí quần quận lực lượng vô tận tứ ngược mà ra trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết Phúc. mấy ngàn người sắc mặt k ỳ biến một n g ụ m máu tươi phun ra đám người lúc này mới cảm nhận được sở chiêu nam cương đại gần vừa đối mặt bọn hắn liền có mấy ngàn người thụ thương, Mặc dù có người không bị thương thể nội khí huyết cũng đang không ngừng vượt qua nếu là một lần nữa bọn hắn khẳng định sẽ thụ thương đây chính là độ kiếp k ỳ cường giả thực lực sao quá mạnh liền ngay cả lục huynh thành đều liền lùi mấy bước khó khăn mới đứng vững thân thể độ kiếp k ỳ đại viên mãn nàng đã kiểm tra xong sở chiêu nam thực lực lại không chút nào lo lắng bởi vì phụ thân nói qua hắn sẽ đích thân đi vào thế gian giải quyết đoạn ân đoán này đâu còn có gì phải sợ chương hai trăm bốn mươi tám lục phàm trở lại nhân gian kết thúc ấ n đoán đừng nói sở chiêu nam chỉ là độ kiếp k ỳ đại viên mãn liền xem như chân tiến cảnh thậm chí cao hơn lại có sợ gì lục huynh thành tin tưởng chỉ cần phụ thân xuất thủ sở chiêu nam đem không có chút nào cơ hội thử sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng các ngươi tập hợp nhiều người như vậy lực lượng cũng bất quá như thế để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng nói xong hắn đấm ra một q u y ề n vô tận ma khí hộ tống một q u y ề n này hướng mặt đất lan tràn ra lập tức sắc trời trở nên lờ mờ vô cùng như là đêm tối r á n g lâm ánh nắng hoàn toàn bị che khuất liền liên vân màu đều biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại bóng tối vô tận đem chọn tòa đại ngô thành hoàn toàn báo phủ thật mạnh a đây là ma vương hằng thế sao hắn lại là độ kiếp kỷ cường giả đây cũng quá lợi hại đại n g u thành có thể giữ vững sao nếu là thủ không được chúng ta nhưng làm sao bây giờ đại n g u thành dân chúng lần thứ nhất cảm nhận được lo lắng nhất là biết được sở chiêu nam thực lực về sau càng là có chút khủng hoảng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà lại cường đại như thế liên ngay cả lục huynh thành tấn cấp lục địa thần tiên mang cho bọn hắn vui sướng cũng bị hòa tan không ít bởi vì bọn hắn đều biết t ư ớ n g mạnh hơn độ kiếp kỳ người dù là lục địa thần t i ê n cảnh cũng kém đến rất xa đi lục huynh thành lại không chút hoang mang khẽ quát một tiếng một mặt to lớn băng thuẫn như là một tòa băng sơn thành trên bầu trời đại ngu thành c h ẳ n g vô tận m à khí nhưng sau một khắc sở chiêu nam nắm đấm đã hung hăng rơi đập vành băng t u ấ n bị một quyền đánh nát hóa thành đầy trời vụ b ă n g sột sột rơi xuống như là hạ một trận băng vũ ngay sau đó một mặt một tuấn chống rông xuất hiện lần nữa ngăn cản hạ lạc nắm đấm vành một tuấn biến thành một phấn lục huynh thành không kinh hoàng chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mặt to lớn thổ t u ấ n trong nháy mắt xuất hiện giống như núi cản trên bầu trời đại ngu thành sở chiêu nam quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng xuống l m h m vành thổ t u ẫ n bê bị đánh nát biến thành vô số bùi đất tản mát hạ lạc nhưng trong nháy mắt trên trời lại nhiều một mặt kim thuẫn lần nữa chặn sở chiêu nam quyền thế điều trùng tiểu quyết sở chiêu nam gầm t h é t một tiếng lan đi và anh kim thuẫn bị một quyền đánh n á t hóa thành màu vàng kìm một phân theo gió bốn phía phiêu tán đúng vào lúc này ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời hướng sở chiêu nam quét sạch mà đi sau m ộ t khắc sở chiêu nam nắm đấm đã rơi đập và anh theo một tiếng vang thật lớn lập tức bọn nước văng khắp nơi rơi xuống lúc đã biến thành mưa to gió lớn trút xuống nhưng ngay sau đó ngập trời sóng lớn đã biến mất thay vào đó là lửa cháy ngập trời ầm ầm tiếng sấm vang lên từng đạo tia chớp màu đen hướng sở chiêu nam đánh rớt kỹ cùng đi sở chiêu nam hét lớn một tiếng đi chết nắm đâm của hắn tăng tốc rơi xuống k i a lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất liên ngay cả k i a từng đạo t h i ể m điện cũng biến mất vô tung vô ảnh sở chiêu nam quyền thế lại vẫn chưa ngừng tiếp tục hướng mặt đất ầm ầm Dết. Mười vạn người cùng lên hò hét, Mười người vạn cùng lên c kêu hò nổ vang dung trời cả tòa đại ngu thành đều đang chấn động mấy vạn sắc mặt người biến đổi một ngụm máu tươi phun ra thân thể liên tiếp lui về phía sau kiếm trận trong nháy mắt trở nên thất linh bắt lạc lục huynh thành cùng diệp thanh vận cũng liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể chúng nhân trong lòng một trận nặng nề địch nhân quá mạnh bọn hắn đã tập hợp tất cả lực lượng liền ngay cả pháp trận đều đã vận dụng lại như c ũ không phải là đối thủ bây giờ mấy vạn người thủ thương kiếm trận uy lực lớn suy giảm càng không biện pháp ngăn cản sợ chiêu nam thế công chẳng lẽ hôm nay bọn hắn cũng phải cờ hết ở nơi này sao làm sao bây giờ vệ hạc đã phi thăng a còn có thể cứu bọn hắn chỉ có diệp vô trần cùng diệp thanh vận cùng lục huynh thành ba người không có kinh hoàng bọn hắn tin tưởng lục phàm nhất định sẽ xuất hiện mọi người đừng hốt hoảng diệp vô trần ý đồ ổn định quan tâm lục phàm rất nhanh liền trở lại nhân gian tự tay giết chết sở t r i ề u nam chấm dứt năm đó ân đoán a hát lục phàm sẽ lần nữa tới đến nhân gian thật sao vậy nhưng quá tốt rồi nếu là lục phàm trở về chúng ta liền được cứu rồi đám người mừng rỡ trong lòng tia phần lo lắng hoàn toàn biến mất bọn hắn tin tưởng diệp vô trần nói là sự thật càng tin tưởng lục phàm sẽ trở về cứu vớt bọn họ chỉ vì lục p h à m là bọn hắn thủ hộ thần không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn gặp t i ế t nạn lục p h à m sẽ quay về nhân gian sở chiêu nam giật này mình nhưng trong nháy mắt lại suy nghĩ minh bạch diệp vô trần là muốn mượn lục p h à m c h i danh dọa lùi hắn hắn sao lại mắc lửa diệp vô trần ngươi ít cầm lục p h à m tới dọa ta nói thật cho ngươi biết ta không sợ lại nói lục p h à m hắn dám trở về sao nếu là hắn thật trở về không cần ta xuất thủ tự nhiên có thiên thần đối với hắn hạ xuống tiền phạt ngược lại sẽ chết càng nhanh ngươi nếu là hy vọng hắn nhanh lên chết liền nóng trông hắn trở về nói đến đây sở chiêu nam hừ lạnh một tiếng hồ coi như hắn thật trở về ta cũng không sợ ta ngược lại hy vọng có thể đứng trước mặt ta cũng tốt để cho ta tự tay chém giết hắn thật sao thanh lanh thanh â m ở trên trời vang lên sau một khắc lục pham đột nhiên xuất hiện đứng tại sở chiêu nam trước mặt lạnh lùng nhìn xem hắn ừ m sở chiêu nam ngây m ẩ n cả người a đám người cũng đều ngây m ẩ n cả người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại kèm nén không được nữa kích động trong lòng gieo hò lên tiếng lục pham trở về thật là hắn quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi quả nhiên không hổ là chúng ta thủ hộ thần lại một lần nữa đã cứu chúng ta cũng cứu vãn đại chu hắn rốt cục trở về mọi người ngơ ngác nhìn trên trời lục phàm trong mắt mang theo khâm phục thậm chí sùng bái phụ thân lục huynh thành càng là kích động và phần la lớn là người sao là ta lục phàm quay đầu thấy do nữ nhị mặt cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc hắn s ô n g lục huynh thành cười cười ngươi trưởng thành thành đại cô nương phụ thân ngươi một điểm không thay đổi lục huynh thành nhìn chằm chằm lục phàm ánh mắt rốt cuộc đời không ra trước mắt cái này nam nhân cùng trong trí nhớ phụ thân dần dần t r ư n g hợp những cái kia xa xưa ký ức một lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn đi chết sở chiêu nam thừa dịp lục phàm không chú ý một quyền vung ra hướng lục phàm đánh tới tùy theo mà đi còn có vô tận ma khí hắc ám lần nữa lan tràn hướng lục phàm bao phủ tới phụ thân ngươi cẩn thận lục h u y n h thành kinh hô một tiếng không có chuyện gì lục phàm cười cười ta t r ư ớ c xem thật kỹ một chút ngươi lúc này bóng tối vô tận từ phía sau hắn đánh tới mắt thấy là phải đem hắn thôn vệ a tiếng kinh hô vang lên trong mắt mọi người đều có chút lo lắng bọn hắn mặc dù tin tưởng lục phàm mà dù sao vừa rồi sở chiêu nam đã cho thấy thực lực siêu cường lục phàm cho dù đã là tiên nhân lại vừa phi thăng không bao lâu như thế khinh thường chẳng phải là cho đối phương cơ hội nhưng sau một khắc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ vì một màn trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi kia vô tận ma khí không đợi tới gần lục phàm liền đột nhiên biến mất phảng phất chưa hề xuất hiện qua bọn hắn thế mới biết lục phàm thực lực đơn giản thâm bất khả chắc so sở chiêu nam không biết cao hơn bao nhiêu hai người tranh lệnh quá mức rõ ràng cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra được đ á m người lớn tiếng gieo họ tựa hồ muốn đem không thích lúc trước triệt để phát tiết ra ngoài lục phạm không biết ai dẫn đầu hô lên lục phạm danh tự đám người đi theo cùng kêu lên hò hét lục phạm lục phạm thanh â m vang vọng đất trời quanh quẩn trên bầu trời đại ngu thành ẩm sở chiêu nam lần nữa ngây ngẩn cả người hắn vạn vạn không nghĩ tới lục phạm vậy mà mạnh tới mức này không nhìn thẳng hắn dù là để hắn đem hết toàn lực công kích cũng không gây thương tổn được lục phạm mảy may trên lệnh quá xa hắn nhớ ký lục phạm phi thăng lúc vẹn vẹn thiên tiên cảnh bây giờ đâu trần tiên huyền thậm i kim tiên. ê n vẫn là t chí cao hơn sở t r i ê u nam không dám nghĩ tới lại không dám tiếp tục dừng lại đi hắn thừa dịp lục phàm không chú ý liền muốn quay người rời đi có thể hắn còn chưa kịp dịch bước liền cứng ở tại chỗ không động được sở t r i ê u nam dọa sợ hắn giống như là bị giam cầm ở tại chỗ căn bản không có cách nào động đậy chẳng những đi đứng không động được liền liên thủ cũng không hề bị k h ô n g chế chỉ có lỗ thai có thể nghe con mắt có thể nhìn nói chuyện đều nói không nên lời phụ thân lục h u n h thành nghe đám người tiếng hoan hô không hiệu ướt mắt phát ra từ nội tâm kiêu n ạ o cùng tự hào để nàng ở vào cực độ trong sự kích động đưa nàng tâm điện tràn đầy thanh âm đều có chút nghẹn nào hào hai tứ lục pham lại sâu sắc nhìn nữ nhỉ một chút sau đó đưa mắt nhìn sang diệp thanh vận phu quân diệp thanh vận trong mắt ngậm lấy nước mắt chỉ hô một tiếng liền rốt cuộc nói không ra lời đừng khóc ta đây không phải trở về rồi sao lục pham cười cười về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt thật chứ diệp thanh vận mừng rỡ ngươi cũng không nên gặp ta nhiều người nhìn như vậy đây ta tốt như vậy lửa ngươi lục pham nói chuyện đưa mắt nhìn sang diệp vô trần hướng hắn khé gật đầu sau đó hắn lại nhìn về phía trong k i ế m trận những cái kia khuôn mặt quen thuộc đường sức quyển t i ề u vân tần vũ tôn g ụ c hứa triều cố thành tần huệ nam hứa danh dương lưu p h o n g triệu vũ v v đám người cũng đều đang nhìn hắn từng cái thần tình kích động ánh mắt bên trong toát ra là thân thiết cùng cựu biệt trùng phùng vui sướng lục phạm lúc này cũng có chút kích động suy nghĩ một chút về tới mười mấy năm trước nhưng hắn kia đã từng kể vai chiến đấu thời gian phản phất đang ở trước mắt thời gian trôi qua thật là nhanh a lục phạm một tiếng quát lớn từ trên trời văng lên ngay sau đó hào quang trói sáng từ tầng mây bên trong lộ ra trong nháy mắt xua tán đi hát cám ánh nắng một lần nữa chiếu d ọ i đ ạ i điện ngũ sát tường vân t ừ không t r u n g bay xuống mấy chục tên thiên thần đứng ngạo nghệ tại tường vân phía trên lặng lẽ nhìn xuống chúng nhân bọn hắn đều người mặc màu vàng kim áo giáp toàn thân trên giới tản ra màu vàng kim quan mang thiên vũ lục phạm nhận ra phía trước nhất nam tử trong lòng kỳ thật đã có đáp án nhưng còn là vấn đạo ngươi tới làm cái gì chính ngươi rõ ràng thiên vũ vẫn là trước sau như một lạnh lùng dù là lục phạm đã là mạnh nhất tiến đế hắn nhìn về phía lục phạm ánh mắt y nguyên như trước kia bất quá đã ngươi hỏi vậy ta không ngại lặp lại lần nữa thiên đình sớm đã định ra thiên quy bất kỳ cái gì tiên nhân chỉ cần phi thăng t i ê n giới liền không được lại trở lại thế gian nếu không sẽ nhận thiên phạt thiên vũ nói ra mà ngươi bây giờ đã xúc phạm thiên quy ta lần này tới chính là đại biểu thiên đình đối ngươi hạ xuống thiên phạt nghe được cái này sở chiêu nam thở dài một hơi hắn các loại người rốt cuộc đã đến lục phạm lập tức liền phải bị thiên phạt hẳn là không để ý tới hắn hắn còn sống lục phạm lại phải xế hết mà lại là làm lấy người nhà bằng hữu thậm chí đất phong thần dân trước mặt bị thiên thần gờ hết cờ hết được cho tàn khốc đến đ ư c điểm nhưng hắn lại cảm thấy thông khoái đại thù rốt c ụ c đền báo các loại lục phàm vừa c ơ hết hắn lại đem lục phàm bằng hữu cùng người nhà đều dê hết chết liền có thể yên tâm phi thăng t i ê n giới vậy phần lục phàm có thể hay không sống hắn căn bản không cần cân nhắc lục phàm hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ vì lục phàm đối mặt chính là thiên thần dù là lục phàm thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy thiên thần đối kháng thậm chí đều chưa hẳn dám đối kháng sẽ chỉ ngoan ngoan chờ cớ hết dù sao thiên thần quá mức cường đại mà lại lạnh lùng vô tình như lục phàm dám phản kháng không những mình sẽ bỏ mình còn có thể gây họa tới người nhà à, thiên thần muốn hạ xuống thiên phạt vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ lục p h à m phải xê hết sao dưới đáy đám người lúc này mới kịp phản ứng ngơ ngác nhìn trên trời chư vị thiên thần trong mắt tràn đầy lo lắng mặc dù lục p h à m trong lòng bọn họ là thần đồng dạng tồn tại cần phải đối mặt chính là chân chính thần linh lục p h à m làm sao có thể là đối thủ nếu là lục p h à m xê hết rồi lại có ai có thể ngăn cản sở chiêu nam chẳng lẽ trận này tiếp nạn liền không có cách nào ngăn trở bọn hắn nên làm cái gì lục phạm phụ quân phụ thân diệm vô trần diệm thanh vận lục huynh thành lúc này cũng đều có chút bận t h m mặc dù lục phạm trước đó nói qua hắn chỉ cần dám trở về liền không sao nhưng hôm nay thiên thần liền muốn hạ xuống thiên phạt lục phạm thật có thể ngăn trở sao nếu là ngăn không được sẽ có hậu quả gì lục phạm có thể hay không cờ hết yên tâm đi không có chuyện gì lục phạm lại cười cười ánh mắt tại thê tử cùng trên mặt nữ nhi đảo qua ta đáp ứng các ngươi sự t ì n h nhất định sẽ làm được được diệp thanh vận cùng lục huynh thành yên lòng lớn tiếng nói ra chúng ta tin ngươi tới đi lục phạm đưa mắt nhìn sang thiên vũ có cái gì thủ đoạn liền sử xuất tới đi để cho ta nhìn xem thiên phạt đến cùng có bao nhiêu lợi hại ngươi đừng muốn cùng vọng Thiên vũ mắt l ạ n h nhìn lục phàm ta biết thực lực ngươi rất mạnh liền ngay cả ta cũng không có n ắ m chắc t h ắ n g ngươi bất quá thiên đình cũng không chỉ một mình ta dù là thực lực ngươi mạnh hơn cũng không cách nào cùng thiên đình đối kháng ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu c h ó i ngoan ngoan tiếp nhận tiên h phạt có lẽ còn có thể sống sót nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nói chuyện trong tay hắn đột nhiên nhiều một vật thoạt nhìn như là một chiếc đỉnh nhưng lại không hoàn toàn là đỉnh không có hai lỗ thai cũng không có ba chân cái b ậ là bình toàn thân màu xanh lại hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt đây là luyện yêu hồ Chỉ cần có thể ngươi tại luyện yêu hồ bên trong chờ đây ủ mười năm, coi như coi thiên、phản. Hơi dừng lại, thiên vũ tiếp tục nói vạn vũ phạt. đựng dừng chịu tục qua ra, t có có chính là thần khí a lục pham còn chưa lên tiếng dưới đấy đã vang lên tiếng kinh hô rất nhiều người đều nghe qua luyện yêu hồ truyền thuyết biết luyện yêu hồ bên trong tự mang không gian thậm chí có thể dung n ạ p thiên địa nhưng là mặc kệ là người vẫn là yêu chỉ cần đi vào luyện yêu hồ bên trong sẽ rất khó còn sống ra đừng nói mười văn năm dù là có thể tại luyện yêu hồ bên trong chờ đủ mười năm cũng là kỳ tích lục pham hắn thật có thể sống s ó t sao chương hai trăm bốn mươi chín luận yêu hồ cho nữ nhi lễ gặp mặt thúc thủ chịu c h ó i lục pham nhẹ nhàng lắc đầu n g ư ơ i khả năng không biết ta người này rất bướng mình tình nguyện xê hết cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i như thế nói đến n g ư ơ i thật muốn phản kháng thiên vũ lạnh lùng nói ra liền không sợ lâm vào vạn kiếp bất phục là n g ư ơ i bước ta lục pham than nhẹ một tiếng ta cũng không muốn cùng thiên đình bối nghịch là các n g ư ơ i thiên đình năm lần bảy lượt cầm thiên quy đến trói của ta chuyện khác ta có lẽ sẽ làm sơ nhược nhị nhưng việc quan hệ người nhà của ta tính mạng ta một bước cũng không được cái gì cầu thí thiên quy đây chẳng qua là các người nhất gia tri ngôn ta không nhận muốn cho ta tiến vào luyện yêu hồ càng không khả năng trừ phi ngươi giết ta lục phàm sông thiên vũ quát bóp nói nhiều lời tranh thủ thời gian động thủ đi a hai thật muốn cùng thiên thần động thủ lục phàm hắn thật không tầm thường ngay cả thiên thần còn không sợ mới vừa nói quá tốt rồi quả nhiên không hổ là chúng ta thủ hộ thần phần này k h í phách không ai bằng dưới đ â y đám người lần nữa nghị luận lên tiếng đối lục phàm khen không dứt miệng thụ lục phàm lan hiếm tựa hồ thiên thần cũng không có đáng sợ như vậy liền ngay cả sở chiêu nam cũng không khỏi không b ộ i phục lục phàm có được hắn không có r ũ khí dám cùng thiên thần khiêu chiến hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lục phàm không như dám mà lại tự a hồ dự định cùng thiên thần độc t h ủ vậy cần như thế nào r ũ khí phải biết thiên thần phía sau là cường đại thiên đình càng là phương thế giới này kẻ thống trị Tốt Thiên bất ta một chút, thiên đỉnh lực lượng chân chính. Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, như chấp đỉnh chân chính hắn khẽ ngươi liền ngươi Nói đi mê ngộ lượng xong, vụ Vậy mày, xem đã để lực Lu trong khoảnh khắc đã trở nên còn lớn hơn núi che khuất bầu trời luyện yêu hồ đã mở ra to lớn ấm miệng nhắm ngay lục phạm cường đại hấp lực từ ấm truyền miệng ra thiên vũ miệng m i ệ n chú ngữ lập tức phát lên trận trận cường đại gió lốc kia cùng bão hấp lực tựa hồ muốn cả tòa đại ngu thành hút vào luyện yêu hồ bên trong mặt đất người bị gió lốc gợi lên có người thậm chí bị gió xoáy lên tính cả bị nhấc lên nóc nhà cây cối cùng cắt bay ra chạy cùng một chỗ bay lên bầu trời hướng luyện yêu hồ bay đi ai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu trên đồng thời vang lên mọi người đều dọa đến sắc mặt kỷ biến thần xác sợ、hãi. toàn bộ đại ngu thành đều lâm vào một trận kiếp nạn bên trong như là tận thế tiến đến、Cút. lục pham khẽ quát một tiếng ánh đao màu đen trợt lóe lên vô thanh vô tức nhưng toàn bộ thế giới trong nháy mắt thàn tĩnh do lốc biến mất đại ngu thành liền khôi phục nguyên dạng liền ngay cả những cái tia thân ở không trung người cùng vật cũng đều một lần nữa trở về mặt đất như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng hả tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tràn cảnh vừa rồi kia là ánh đao lướt qua đây là cái gì đạo pháp vậy mà như thế lợi hại ngay cả thân khí đều có thể ngăn trở lục phạm hiện tại cũng mạnh như vậy khó trách dám cùng thiên thần kiêu chiến chỉ bất quá hắn đến cùng là thực lực gì mọi người căn bản không tưởng tượng ra được lục phạm thực lực cũng không thể nào phán đoán chỉ có thể ngơ ngác nước g nhìn bầu trời nhìn về phía cái kia đạo không tính vĩ ngạc lại làm cho người vô cùng yên tâm bóng lưng lúc này luyện yêu h ồ vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ theo nó dần dần hướng lục phạm bay gần trở nên càng ngày càng nhỏ đảo mắt công phu đã biến thành lớn t r ư ờ n g bàn tay rơi vào lục phạm lòng bàn tay dừng lại ở nơi đó không núp ních thiên vũ sắc mặt k ị biến ngỡ ngàng hắn cũng không còn cách nào bảo trì trước đó t h ô n g dòng liền ngay cả hắn nhất quán lạnh lùng đều biến mất không thấy thậm chí hơi có vẻ kinh hoàng bởi vì luyện yêu hồ cùng hắn đã mất đi liên hệ nói cách khác hắn tại luyện yêu hồ bên trong lưu lại thần thức đã bị lục p h à m tùy tiện xóa đi càng quan trọng hơn là lục p h à m vừa rồi một đau kia sớm đã siêu việt đau đạo tiến vào một cái cảnh giới mới lấy thực lực của hắn thậm chí đều không thể ngăn trở lục p h à m một đau quá mạnh cương đại để tâm hắn sinh t u ệ t vọng coi như tăng thêm phía sau hắn những người kia đều còn lâu mới là đối thủ của lục phạm làm sao bây dò thiên vũ còn là lần đầu tiên chỉ tiết thất thố thậm chí có chút không biết làm sao hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày lại có người dám c a n đảm miệt thị thiên quy hơn nữa còn dám cờ ướp đoạt hắn thần khí đây là muốn tạo phản á lục phạm thiên vũ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo phẫn nộ quát ngươi thật to gan cũng dám xê ướp đoạt thần khí của ta ngươi liền thật không cố k ị gì sao khuynh thành lục phạm không có phản ứng thiên vũ mà là đem luyện yêu hồ ném cho nữ nhi kiện thần khí này là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đa t ạ phụ thân lục k h u n h thành đem luyện yêu hồ tiếp trong tay trái xem phải xem yêu thích không tung tay đây chính là thần khí a mà lại vừa rồi luyện yêu hồ uy lực nàng đã nhìn thấy thậm chí có diện thế chi uy về sau nàng có luyện yêu hồ đừng nói một cái nho nhỏ sở chiêu nam coi như giống thiên vũ dạng này thiên thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản luyện yêu hồ công kích ngươi nhanh luyện hóa đi lục phàm cười nói có vi phụ tại cái này không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được ngươi được lục huynh thành mừng khấp khởi gật đầu đối với lục phàm tình cảnh nàng đã không chút nào lo lắng chỉ vì phụ thân vừa rồi c h ỗ cho thấy thực lực để nàng vô cùng an tâm nàng mặc dù nhìn không ra phụ thân cảnh giới nhưng cũng biết phụ thân rất mạnh rất mạnh thậm chí so thiên thần còn mạnh hơn được nhiều này sẽ là cảnh giới gì chẳng lẽ là tiên đế lục huynh thành không nghĩ nhiều nữa bắt đầu thử nghiệm luyện hóa luyện yêu hồ còn có thủ đoạn gì nữa lục phám lúc này mới quay đầu nhìn về phía thiên vũ ngươi cùng nhau xuất ra đi ngươi miệt thị thiên đ ỉ n h không nhìn tiên quy thậm chí dám xê ướp đoạt thiên đ ỉ n h thần khí thiên vũ lạnh giọng nói ra vô luận cái nào một đầu đều đầy đủ ngươi lâm vào vạn k i ế p bất phục ta cái này trở về bẩm báo thiên đế về phần làm như thế nào tê dừng tê dị ngươi tự nhiên do hắn đến quyết định hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi đi lời còn chưa dứt Hắn dưới đáy đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn lục p h à m lục phạm lục phạm đều nhịp thanh âm vang vọng mây xanh thật lâu đều không có tiêu tán nghe vào sở chiêu nam trong thai lại cực kỳ trói thai hắn lần nữa lâm vào tuyệt vọng trong lòng tiêu một tia huyễn tưởng đã phá diện Đến n có có này này, hắn, hắn hai ta h n đ ở giữa ân đoán cũng nên chấm dứt lục phàm đưa mắt nhìn sang sở triều nam ta quá bận rộn tu luyện không có thời gian thu thập ngươi kết quả để ngươi sống lâu vài chục năm ngươi cũng nên thỏa mãn lại không nghĩ ngươi cũng dám trêu chọc ta người nhà ta ha có thể thà cho ngươi c hết đi lời còn chưa dứt ánh đao màu đen chợt lóe lên và ảnh sở chiêu nam bị một đao chém vỡ Tốt. dưới đây tiếng hoan hô nổi lên một phía tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cái t i ê u đại ma đầu rốt cục cờ hết rồi mà lại là bị lục phàm tùy tiện chém giết về sau không còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn mặc dù có cũng không thể nào là lục phàm đối thủ p h ụ thân lục huynh thành đã luyện hóa luyện yêu hồ vui vẻ sông lục phàm thẳng phất tay phu quân diệp thanh vận càng là trong lòng vui vẻ trong mắt mang theo nhu tình nhẹ giọng kêu gọi lục phàm cười, cười. t h ứ không trung chậm rãi bay xuống xuống tới sau khi rơi xuống đất hắn bước đi lên trước đem thê tử cùng nữ nhi cùng nhau ôm vào trong ngực thấy cảnh này đường sức h u y ể n cùng tiểu vân đều trong mắt dư n g dưng đợi nhiều năm như vậy các nàng cuối cùng đem lục p h à m các loại trở về đi ta vào nhà nói chuyện lục p h à m nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử cùng nữ nhi ôm lấy hai người tiến vào phòng khách d i ệ p vô trần đường sức h u y ể n tiểu vân cũng đều đi theo vào m ấ y người ngồi xuống lục p h à m nói đến hắn tại tiên giới trải qua nghe được đám người chọn mắt hốc mồm mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều tưởng tượng không ra lục phạm tại tiên giới trải qua Càng không nghĩ tới, lục phạm khích lệ nói chờ các ngươi đến tiến giới đồng dạng sẽ tiến bộ thần tốc thậm chí không cần đến t i ê n giới tại này nhân gian cũng đồng dạng có thể làm được nói chuyện hắn xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ phân biệt đưa cho diệp thanh vận cùng lục khinh thành đây là cho ngươi hai diệp vô trần còn có ngươi đường sức q u y ệ n t i ề u vân hai ngươi trong này có tiên đan các loại công pháp và võ kỹ cùng tiên thạch tiên khí các loại phụ trợ tu luyện tiên bảo ta trước thay các ngươi chuẩn bị k ỹ cảng các loại các ngươi tấn thăng thiên tiên cảnh về sau ta sử dụng những n à y tiên bảo đến lúc đó ngươi muốn đi tiến giới liền lựa chọn phi thăng nếu như không muốn đi tiến giới lưu tại nhân gian cũng được sẽ không chậm trễ các ngươi tu luyện nhưng mặc kệ ở đâu đều không cần lo lắng nói đến đây lục phạm nhìn về phía đám người có ta ở đây liền sẽ không để các ngươi nhận ủy khuất được mấy người gật gật đầu đem chữ vật giới chỉ thu vào trong lòng bọn họ tảng đá hoàn toàn rơi xuống lấy lục p h à m thực lực hôm nay cùng địa vị đừng nói tại thế gian coi như tại t i ê n giới cũng có thể cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện mà lại hoàn toàn không cần lo lắng an toàn bây giờ suy nghĩ một chút có thể nhận biết lục p h à m là bọn hắn đ ờ i này may mắn nhất sự t ì n h phụ thân lục h u y n h thành trong lòng vui vẻ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười ngài lần này trở về có thể đợi bao lâu chí ít cũng có thể ở lại mấy tháng a lục phạm trước khi đến liền muốn tốt trở về, về sau hắn muốn bao nhiêu ở ít ngày hảo hảo bồi bồi người nhà dù sao hắn thực lực hôm nay đã chỉ trệ không tiến cần có chỉ là cảm nộ g thiên đạo ở đâu tu luyện đều như thế mà lại cho dù trở lại đại ngu thành hắn y nguyên có thể tiến vào linh l ư n g tháp cảm nộ g thiên đạo về phần hắn tại tiên giới cửu nhân vạn cổ thiên đế lúc nào trở về thu thập đều được chỉ cần hắn nghĩ tuy thời đều có thể dê hết đối phương dù là có thiên đình ngăn cản hắn cũng sẽ không lưu thủ thật lục huynh thành mừng rỡ quá tốt rồi đúng rồi p h ụ thân nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói ra về bà bá, bá lâm trước khi phi thằng tìm được sở chiêu nam ẩn thân hòn đạo kia bây giờ sở chiêu nam mặc dù xê hết rồi nhưng này chút dư nghiệt vẫn còn ở đó bọn hắn đều tu luyện ma công nếu là giữ lại bọn hắn về sau không biết sẽ xuất hiện nhiều ít cái sở chiêu nam cho nên bọn hắn tuyệt không thể lưu nói đến đây lục huynh thành nhìn về phía lục phạm phụ thân ta muốn đi diện bọn hắn Tốt. lục phạm không cần cân nhắc ngươi có luyện yêu hồ nơi tay bọn hắn coi như người lại nhiều cũng không thể nào là đối thủ của ngươi vậy ta đây liền đi lục huynh thành đã đợi đã không kịp ngươi đứa nhỏ này diệp thanh vẫn nhắc nhở phụ thân ngươi vừa trở về ngươi liền không thể cùng ngươi phụ thân nói chuyện phụ thân ta muốn đợi mấy tháng đây lại không kém cái này một h ồ i lục khinh thành x ô n g lục p h ạ m cười nói đúng không phụ thân ngươi đi đi lục p h ạ m cười cười ta sẽ nhìn xem ngươi đa tạ phụ thân thông cảm lục khinh thành rất làm ừ n g rỡ đứng dậy nói ra vậy ta đi ta đưa ngươi đi diệp vô trần có chút không yên lòng cũng đi theo thần đến ta đi cùng nhìn xem còn có ta ta cũng đi đường xước u y ể n cùng tiểu vân cũng ngồi không yên đồng thời đứng dậy được các ngươi cùng đi chứ lục phàm không có ngăn cản đã hắn đã trở về nơi này hết hệ tự nhiên có hắn trưởng khống mặc kệ nữ nhi ở đâu hắn đều có thể cam đoan nữ nhi an toàn thậm chí hắn tại tiên giới cũng có thể làm được chỉ bất quá hắn muốn theo người nhà đợi cùng một chỗ mới lựa chọn trở về được lục huynh thành đáp ứng một tiếng người đã biến mật không thấy gì nữa thanh âm từ đằng xa trở nên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về q u c n chúa chờ chúng ta một chút đường x ư a c huyện cùng kiều vân cùng một chỗ đuổi theo ta cũng đi diệp vô trần cùng hai người lên tiếng chào hỏi cực nhanh rời đi bọn hắn đều đi cũng tốt lục phàm đưa tay nắm chặt diệp thanh vật tay vừa vặn cho ta một chỗ thời gần sắc mặt đỏ lên sau một lát lục huynh thành đã bay đến một hòn đảo trên không nhìn xuống phía dưới diệp vô trần đường sức quyển tiểu vân ba người sau đó chạy đến đứng sau lưng lục huynh thành s i u s i u s i u theo tiếng xe gió lên mấy tên người áo đen t ử ở trên đảo bay lên đi vào lục huynh thành trước người trên mặt nghỉ hoặc quan sát tỉ mỉ nàng lục huynh thành người còn chưa có chết người tới chính là sở gia hành sở cựu sở hận còn có mấy người trẻ tuổi bọn hắn đều là sở chiêu nam chất tử ta làm sao có thể cờ hết lục h u n h thành cười lạnh nói đáng cờ hết chính là bọn ngươi ra thuốc phụ đâu. sở dạ hành đ ộ tinh n h ê có dự cảm dự k ô n g tốt, rốt cuộc k hãi ô n ngày thong rong, thần Hắn huynh thành hận hận nói ra, cái loại người này g có có chết. Lục cái xưa ra, sát hơi bồi dối. loại vẻ đ sớm sống ớ đáng để hắn xê hết, có thể để cho t có ngày nay, cũng coi là vận mệnh của hắn. Người nói cái gì? Sở dạ hành kinh gì? là coi của cái hãi, Sở dạ bằng vào ta thúc phụ thực lực thật có thể sẽ x ê hết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sở cựu cùng sở hận càng là không thể tin được nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm có lẽ lục huynh thành không có lời nói dối bằng không thúc phụ làm sao không có trở về tới ngược lại là lục h u y n thành đến cùng chuyện gì xảy ra chương hai trăm năm mươi luyện yêu hồ vi lực thủy thiên diệt điệp có tin hay không là tùy các ngươi lục huynh thành lạnh giọng nói ra không chỉ là sở chiêu nam các ngươi cũng giống vậy muốn xê hết ta không tin sở dạ hành vẫn trong lòng còn có hứa tưởng hỏi vậy ngươi nói cho ta một chút ta thúc phụ là thế nào xê hết đương nhiên là bị phụ thân ta dê hết xê hết lục huynh thành nhấc lên phụ thân khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười chỉ bằng sở chiêu nam điểm này thực lực làm sao có thể là phụ thân ta đối thủ phụ thân ngươi sở dạ hành trong mắt hiện ra một tia sợ hãi lục phạm hắn trở về rồi đương nhiên lục huynh thành cười nói phụ thân ta làm sao có thể nhìn xem con gái nàng lâm vào nguy hiểm mà không quan tâm hắn đương nhiên muốn tới bảo hộ ta nhìn thấy lục huynh thành trên mặt thần sắc sở dạ hành không khỏi lại tin mấy phần hắn tâm trầm xuống nếu như lục huynh thành nói là sự thật liền không chỉ là sở chiêu nam cờ hết đơn giản như vậy có khả năng bọn hắn những người này đều phải chết đi mau sở dạ hành quát lớn các người đi thông chi t ộ c nhân để bọn hắn nhanh lên rời đi nơi này càng xa càng tốt cũng không tiếp tục muốn trở về được sở cựu bọn người thần sắc bồi dối đáp ứng một tiếng liền muốn hướng mặt đất bay thấp ai phía đi. Lục thành khẽ quát một tiếng, đi. Luyện yêu hồ chống xuất hiện, biên miệng cũng Lục chống đừng nghĩ huynh thành Luyện rông trong ngáy mắt lớn, to lớn ấm miệng hướng khẽ hồ quát yêu một xuất mắt to ấm về sau ở mở dạ hành bọn người r cùng bạo hấp lực, để mấy người dừng ở liều không bên trong.、Sau、một khắc bọn hắn bay ngược trở về chậm rãi hướng luyện yêu hồ di động bọn hắn liều xê hết dây ruộng không những không thể thoát khỏi kia cố hấp lực ngược lại để cho mình lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía luyện yêu hồ À, mấy người lớn tiếng têu, kh lục q u y n h thành lợi mới vừa nói là thật lục p h ạ m trở về sở chiêu nam xê hết rồi bằng không lục q u y n h thành không có khả năng xuất hiện ở đây lại càng không có cường đại như thế t i ê n khí cái này tiên khí khẳng định là tiên giới chỉ vật song không chỉ đám bọn hắn muốn cớ hết liền ngay cả tộc nhân của bọn hắn sợ rằng cũng phải lâm vào vạn tiếp bất phục hối hận a thật không nên đi t r e o chọc lục q u y n h thành bọn hắn đang nghĩ ngợi đã bị hút vào luyện yêu hồ bên trong luyện yêu hồ vẫn còn tiếp tục biến lớn hấp lực càng ngày càng mạnh to lớn ấm miệm nhắm ngay phía dưới hòn đảo tựa hồ muốn tòa hòn đảo này một ngụn mất、Hội. dù là không phải lần đầu tiên trải qua bọn hắn ý nguyên lòng mang tính sợ quá mạnh đây chính là thần khí uy lực mà lại vẹn vẹn thả ra một bộ phận nếu quả như thật phóng xuất ra nó tất cả uy lực đừng nói một tòa nho nhỏ hòn đảo coi như toàn bộ đại chu lục huynh thành, thành đem luyện yêu hồ thu vào thần sắc có chút nhẹ nhõm có nó đều không cần chúng ta đậu thủ đi thôi chúng ta cần phải trở về diệp vô trần lúc này cũng cực kỳ nhẹ nhõm hai họa ngầm rốt cục giải quyết đặt ở hắn tâm khẩu tảng đá lớn cũng đợi đi về sau mặc kệ là đại chu vẫn là thế gian không còn có người có thể uy hát thiếp được lục huynh thành mà hắn cũng không cần lại vì đại ngu thành lo lắng、ừ. lục huynh thành gật gật đầu xong diệp vô trần cười nói cứu cứu ngươi nói ta làm như thế nào xử trí bọn hắn chính ngươi quyết định diệp vô trần nói ra phụ thân ngươi đã đem luyện yêu hồ cho ngươi chính là để chính ngươi quyết định ngươi đã lớn lên dựa theo ý nghĩ của mình làm liền tốt được vậy ta mới h ả o h ả o ngấp lại lục huynh thành không còn lưu lại hướng đại ngu thành phương hướng bay đi chúng ta đi thôi mấy người rất mau trở lại đến đại ngu thành phụ thân lục huynh thành tiến vào phong khách chỉ gặp phụ mẫu đang uống trà nói chuyện h i ế m nàng thật nhanh đi vào lục phàm bên người dựa phụ thân ngồi xuống cười nói ta đều giải quyết hào hai tử lục phàm v ư ớ t v ư ớ t nữ nhi đầu trong mắt mang theo cưng triều diệp vô trần ba người cũng tiến vào p h ò n g khách phân biệt ngồi xuống bọn hắn đều không nói chuyện lăng lặng nhìn một màn này cảm thụ được kia phần ôn lu thật là n á o như ta đột nhiên lúc nào tới thanh âm phá võ bình tĩnh liễu mi chống rông xuất hiện cười mỉm nhìn xem đám người mi gì? lục huynh thành n h ạ i cả tương đi vào liễu mi bên người dắt tay của nàng đến bên này ngồi được liễu mi gật gật đầu cùng lục huynh thành cùng một chỗ đi hướng lục phàm nàng đưa mắt nhìn sang lục phàm vừa lúc lục phàm cũng đang nhìn hắn cách xa nhau vài chục năm ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa nhưng không có một tia cảm giác xa lạ t h ư ợ n như hai người chưa từng có phân biệt qua nhanh ngồi xuống đi thất thần làm gì lục phang cười nói nơi này đều là người một nhà ngươi cũng đừng k h á c h khí làm sao lại như vậy l i ê u mi cười ngồi xuống trong lòng ấm áp lục phang một chút cũng không thay đổi vẫn là như cũ vẫn là cái tia hăng hái thiếu niên mi di ta bố cáo ngươi một tin tức tốt lục huynh thành cười nói sở chiêu nam xê hết rồi bị phụ thân ta tự tay chém dê hết đây thật là một tin tức tốt l i ê u mi kỳ thật đã biết vẫn là giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dáng còn có đây này lục huynh thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút luyện yêu hồ đã xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng đây là luyện yêu hồ sở quốc hoàng tộc tất cả dương nhiệt đã toàn bộ bị ta thu vào luyện yêu hồ luyện yêu hồ liễu mi rất là kinh ngạc không phải là thần khí không sai lục huynh thành gật gật đầu cái này vốn là thiên thần thần vật bị phụ thân xê đỡ tới t cho ta thiên thần liễu mi chỉ biết là sở t r i ê u nam cờ hết rồi lại không nghĩ rằng còn có thiên thần liên lụy ở bên trong ngươi mau cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra được lục huynh thành nhớ tới chuyện lúc trước còn có chút hưng p h nàng thêm mắm thêm muối nói cho liễu mi nghe nguyên lai、like、là dạng này liệu mi rung động trong lòng không thôi nàng thế mới biết lục phạm thực lực đã đạt tới tiên giới cao cấp nhất thế nhưng là nàng còn có chút lo lắng thiên đình sao chịu từ bỏ ý đồ không có chuyện gì lục huynh thành cười nói ta tin tưởng ta phụ thân thật có thế liệu mi đưa mắt nhìn sang lục phạm đây chính là thiên đình a yên tâm đi lục phạm cười cười ta đã dám ra tay tự nhiên có ta nắm chắc được liệu mi thoáng yên tâm đúng vào lúc này trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn lục phạm quốc g a đây ừ n hai lòng của mọi người trầm xuống hỏng trong h lòng xác thực không chắc bọn hắn gần như đồng thời đưa mắt nhìn sang lục phạm mang theo một chút nghi vấn không cần lo lắng giao cho ta lục phạm lời còn chưa rước người đã biến mất hắn đi vào đại ngu thành trên không chỉ mỗi ngày lên cao đẳng lấy màu tím mây mù mấy trăm tên người mà cao giáp thiên thần tại trong mây mù như ẩn như hiện thực lực kém nhất cũng là tiên đế cảnh trần thánh cường giả càng là nhiều đến mấy chục người bọn hắn từ bốn phương tám hướng đem lục p h à m bao bọc vây quanh lục huynh thành bọn người từ trong nhà ra thấy cảnh này đều cảm nhận được sợ hãi dù là cách thật xa bọn hắn cũng cảm nhận được những n à y thiên thần thực lực cường đại để bọn hắn tâm thần run dậy run dậy bất an coi như bọn hắn chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được người ta một cây đầu n g à nút trên lệnh quá xa tại thiên thần trước mặt bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng mà lục p h à m lại muốn đối mặt nhiều như vậy thiên thần áp lực có thể nghĩ đáng tiếc bọn hắn giút không được gì chỉ có thể nhìn lục phạm một người một mình phân chiến thậm chí lục phạm còn muốn phân tâm bảo vệ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vậy mà thành lục phạm vương hữu giờ phút này trong lòng bọn họ đã là lo lắng lại là bất đắc dĩ còn có chút ít tự trách lục phạm thiên vũ lần nữa khôi phục trước đó lạnh lùng cùng ngã mạng ngươi có biết tội của ngươi không n g ư ơ i tại sao lại tới lục phạm lường thiên vũ một chút thật sự cho rằng ta không dám dê hết ngươi dê ta lại như thế nào thiên vũ c ư ờ i lạnh nói ngươi còn không phải như vậy muốn xê hết thật sao lục phạm lạnh xuống mặt ngươi là tới dê hết ta không sai thiên vũ gật gật đầu ngươi miệt thị thiên đình nhiều lần phạm thiên quy đã sớm đáng cớ hết Ta phụ người n g ơ ngươi i giọng nói Thật dứt. không Phạm lệnh đúng đã ngươi muốn g là Lục ra, hết h ta, một ồ ta cho ũ n g sẽ k ô n Ngươi g lưu thủ. h c rằng n g ư ơ i lĩnh n g ộ đao đạo liền vô địch thiên vũ khinh thường nói nói thật cho n g ư ơ i biết ngươi còn kém xa lắm đây bảy trận hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng bắt lấy hắn phải đám người cùng kêu lên xác nhận sau một khắc một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống hướng lục phàm đỉnh đầu bao phủ xuống còn mang theo từng cơn lớn lạnh ngay sau đó vô tận băng vụ hướng lục phàm vào tới trong nháy mắt biến thành từng tòa băng sơn đem lục phàm bốn phía toàn bộ đóng băng cả mảnh trời không hoàn toàn bị đóng băng lại hơi lạnh thấu xương dù là tại mặt đất cũng có thể cảm giác được rõ ràng đầy trời bông tuyết bắt đầu phiêu tán bay là tả phô thiên cái địa b ạ c h ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên như là một đạo tia chớp màu đen ở trên trời sẽ qua sau m ộ t khắc thiên vong biến mất tia từng tòa băng sơn cũng đều biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả bông tuyết cũng biến thành vô tung vô ảnh phản phất chưa hề xuất hiện qua mà lục phàm từ đầu tới đôi đều không động tới hắn đã không có suất đao cũng không thu đao giờ phút này hắn chính là một tây đao chỉ cần hướng kia vừa đứng đao ý ở khắp mọi nơi gian g i ắ c theo kim quang hiện lên từng đạo tử kim s ắ c t h i ể m điện từ trên trời gián xuống hướng lục phạm đỉnh đầu đánh rót đây mới thực là thiên lôi mà lại là uy lực lớn nhất thiên lôi là từ vô số đạo t h i ể m điện ngưng tụ mà thành có thể hủy thiên diệt điện đừng nói đánh vào trên thân người coi như đại n g u thành cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy trong thành tất cả mọi người cùng vật sẽ toàn bộ hóa thành cho tàn lục phạm lại động đều không n ú c ních mặc cho thiên lôi rơi xuống và n h thiên lôi từ đỉnh đầu hắn hung hăng xui b ả o từng đạo hào quang h u tử kim ở trên người hắn lấp lánh đem hắn biến thành một cái tử kim s ắ c người nhìn dị thường quỳ dị gian g i á c vô số t h i ể m điện liên tiếp rơi xuống bổ vào lục phàm đỉnh đầu hắn lại không n ú p nhích tí nào trên mặt biểu lộ không những không có lộ ra thống khổ thậm chí có chút hưởng thụ không sai hắn đúng là hưởng thụ hắn phát hiện những này thiên lôi vậy mà có thể rèn luyện hắn nhục thân mà lại hắn còn có thể hấp thu thiên lôi bên trong lực lượng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn nhục thân còn chưa tới hạn mức cao nhất còn có thể tăng lên ngoài ý muốn phát hiện để lục phàm có chút kinh hỷ p h ụ thân lục huynh thành cách rất xa thấy không rõ lục phàm trên mặt biểu lộ cho là hắn tại chịu khổ khó tránh khỏi có chút bận tâm không có chuyện gì diệp thanh vận cũng rất lo lắng lại cầm tay của nữ nhi an ủi chúng ta phải tin tưởng hắn Ừm. lục huynh thành cảm nhận được mẫu thân mang cho nàng lực lượng g i a n giác g i a n giác g i a n giác thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh phía lục phàm phản g phất vô cùng vô tận trên người hắn một hồi nổi lên tử quang một hồi nổi lên kim quang có đôi khi màu tím cùng màu vàng kim cùng lúc lấp lánh a thiên vũ phát hiện không thích hợp biến sắc hắn thật cầm lục p h à m không có biện pháp nào thần khí vô dụng tiên trận vô dụng liền ngay cả uy lực lớn nhất thiên lôi đều vô dụng cái này lục p h à m bây giờ đến cùng thực lực gì c h u y ề n thánh cảnh đại viên mãn chẳng lẽ không phải để vĩnh hằng tiên đế tự mình xuất thủ không được hắn còn có thủ đoạn không có xuất r a thiên vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay nhiều một mặt lệ n h kỳ hắn nhẹ nhàng huy động lệ kỳ từ kim sắc lôi điện biến mất thay vào đó là lựa cháy mặt trời thiên hỏa thật sự lựa uy lực càng lớn có thể đốt cháy hết thảy vô tận ngọn lửa trong nháy mắt đem lục phàm vây quanh từ bốn phương tám hướng hướng hắn vào tới phảng phất đem hắn đặt mình vào tại mặt trời bên trong nướng k i ê u cực nóng nhiệt độ tựa hồ có thể đem hắn trong nháy mắt hòa tan nhưng lục phàm y nguyên không nhúc ních thậm chí ngay cả lông m ả y đều không có n h ữ một cái hắn ngạc nhiên phát hiện những này thiên hỏa cũng có thể rèn luyện thân thể của hắn mà lại hắn y nguyên có thể từ đó hấp thu lực lượng cái này cho hắn cung cấp một cái mới tu luyện mạch suy nghĩ thiên lôi thiên hỏa còn có cái gì xem ra sau này phải nghĩ biện pháp đi tìm có thiên lôi cùng thiên hỏa địa phương rèn luyện thân thể của mình thiên hỏa đang kéo dài t h i ê u đốt lục phàm lại lông tóc không tổn hao gì liền liền thân bên trên quần áo đều hoàn hảo như lúc ban đầu hồi lâu sau l ử a cháy ngập trời biến mất tùy theo mà đến là hơn vạn thanh phi kiếm lít nha lít nhít che khuất bầu trời mang theo vô tận uy thế hướng lục phàm bay tới mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ lục phàm lại ngay cả lông mày đều không có nhữ một cái ánh bao màu đen xuất hiện lần nữa lóa mắt vô cùng đem chọn vùng trời đều chiếu thành màu đen sau một khắc kia hơn vạn thanh phi kiếm tất cả đều hóa thành hư vô biến mất vô tung vô ảnh thiên vũ cùng các vị thiên thần đều thấy、chóng. bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy đối thủ tất cả chiêu thức đều đã dùng hết nhưng không có tạo thành bất cứ vi hát tiếp gì sau đó nên làm cái gì bọn hắn cũng bị mất chủ ý chỉ có thể đưa mắt nhìn sang thiên vũ thiên vũ lúc này cũng có chút không biết làm sao mặc dù hắn còn có thủ đoạn không có s ử x u ấ t nhưng cũng biết cho dù s ử x u ấ t cũng không có tác dụng gì ý gì hải nguyên không làm gì được lục phạm chỉ vì lục phạm thực lực quá mạnh không chỉ lĩnh nộ thiên đạo liền ngay cả nhục thân cũng cực kỳ cưng hãn thiên lôi thiên hỏa phi kiếm hết thể vô dụng thần khí cũng vô dụng còn có thể làm sao đối phó lục phạm chẳng lẽ còn muốn bỏ dở nửa chừng xám xịt rời đi hắn đang nghĩ ngọi lục p h à m đột nhiên k h ẽ quát một tiếng đã c ắ p ngơi ư ký cùng vậy liền tới phía ta lời còn chưa dứt đao quang lần nữa sáng lên chương hai trăm năm mươi mốt chém giết vạc cổ nhục thân thành thánh đại kết cục vô tận đao quang trong nháy mắt đem mấy trăm vị thiên thần báo phủ dừng tay đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn từ trên trời vang lên ngay sau đó vạn trượng kim quang từ tầng mây bên trong lộ ra cùng đ ầ y trời đao quang gặp nhau phát ra trận trận nổ vang như là liên miên không dứt tiếng sấm vang vọng giữa thiên điệm Theo một tê hướng n ở vang r u n g trời vạn trượng kim quan g cùng đ ầ y trời đao quang đồng thời biến mất tiếng sấm ầm ầm cũng ngừng lại thiên địa trở nên yên tĩnh i mắng phản p h ấ t hết thầy đều quay về bình tĩnh một đạo vĩ nạn thân ả n h chống rông xuất hiện đứng tại lục phạm trước mặt gặp qua vĩnh h à n g thiên đế bao quát thiên vũ ở bên trong tất cả thiên thần cùng một chỗ hướng người này không mình hành lễ Ừm. Người tới khẽ gật đầu. Hắn chính là thiên đỉnh thế, cũng là phương gật giới tới tế, thế khẽ chỗ đầu. là là lục phạm cũng đang đánh giá đối phương có chút chút ngoài ý m u ố n n g u y ê n lai、like、vị này vĩnh hằng thiên đế cũng là c h u ẩ n thánh cảnh đại viên mãn khó trách vừa rồi có thể đỡ cái k i a một đao quả nhiên không hổ là thiên đế thực lực s á t thực rất mạnh bất quá mặc dù cùng là c h u ẩ n thánh đại viên mãn lục phạm cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương coi như tăng thêm cái này và i thiên thần hắn ý nguyên không sợ hãi ngươi cũng là tới dê hết ta lục phạm l ạ n h giọng nói ra vậy thì tới đi ta hiện tại lại không muốn dê hết ngươi vĩnh hằng đột nhiễ cười mặc dù ngươi nhiều lần phạm thiên u y nhưng ta nguyện ý vì ngươi phá lệ ồ phàm có chút ngoài ý mớn nhưng hơi tưởng tượng liền hiểu đối phương là không có năm chắc dê hết xê hết hắn thậm chí không có năm chắc thắng nổi hắn dù sao hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực đã không kém gì vĩnh hằng vĩnh hằng như cứng rắn muốn dê hết hắn khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới còn chưa hắn có thể làm được c h ẳ n g băng t i ế n hắn một cái thuận dòng nhân tình người khác sẽ không coi là vĩnh hằng sợ hắn sẽ còn tán thưởng vĩnh hằng rộng lượng có dung người khí độ à dưới đ ấ y lục huynh thành bọn người vừa mừng vừa sợ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lục phạm vậy mà có thể để cho thiên đế vì đó phá lệ treo tấm rốt cục buông xuống nghe n được cái này lục huynh n g thành bọn người càng là yên tâm đồng thời trong lòng vui vẻ nếu là lục phạm có thể gia nhập thiên đ ỉ n h làm thiên đế phía giới đệ nhất nhân cơ hồ tương đương với phương thế giới này chố tệ bọn hắn cũng sẽ đi theo được nhờ chẳng những có được các loại tài nguyên tu luyện thậm chí tương lai cũng có cơ hội tiến vào thiên đ ỉ n h thứ này về sau không còn có người dám trêu chọc bọn hắn n g là là vậy mà cự tuyệt vì cái gì chỉ là bởi vì lục phạm không muốn vì bất luận kẻ nào hiệu lực vẫn là có khác nguyên nhân được tôi người có trí riêng ta cũng không tốt cơ cầu vĩnh hằng nhưng không có ngoài ý mớn cười nói bất quá thiên đình cửa chính vĩnh viễn hướng ngươi dòng mỏ ngươi về sau nếu là cải biến chủ ý có thể tùy thời đi thiên đình tìm ta ta chở ngươi được đối phương đã đều nói đến phân thượng này lục phàm cũng không tốt nói thêm cái gì gật gật đầu ta hiểu rồi được rồi về sau ta cũng không muốn cầm thiên quy ước t h ú c ngươi vĩnh hằng nói ra đã ngươi thích tại thế gian đợi vậy liền đợi đi ta đi nói xong hắn xông sau lưng thiên thần phất phất tay đều rút lui đi vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng sau một khắc liền biến mất không thấy vĩnh hằng càng là đã sớm mất tu n g ả n h phụ thân lục phàm rất thích nữ nhi hoạt bất tỉnh mặt mỉm cười đi vào nữ nhi trước mặt vớt vớt đầu của nàng lần này ngươi yên tâm a ừ m lục huynh thành một mặt sùng bái nhìn xem lục phàm phụ thân ngươi có thể quá lợi hại liền ngay cả thiên đế đều vì ngươi túi lầu đây hắn chỉ là không muốn cùng ta vạch mặt mà thôi lục phàm lắc đầu bằng không liền k h ó mà thu tràng đó cũng là ngươi lợi hại hắn là không có năm chắc thắng nổi ngươi mới không thể không thay đổi chủ ý lục huynh thành cười hỏi phụ thân ngươi thật lĩnh ngộ đao đạo không sai tục phàm rất thản nhiên thừa nhận khó trách ta lục huynh thành bình thường trở lại lĩnh ngộ đao đạo biểu thị đao pháp đã luyện đến t ự c hạn thậm chí phụ thân đã là đao đạo bản thân đi thôi ta vào nhà nói chuyện liêu my đề nghị lục phàm thật vất vả trở về chúng ta cần phải hào hào chúc mừng một chút đúng chúng ta rất lâu đều không có ở một khối uống rượu hôm nay muốn uống thông k h o á i đám người vui vẻ đồng ý sau khi vào nhà đi vào t h i ị n đường thịt rượu sớm đã mang lên bàn uống cái này lục phàm xuất ra hai ấm tiết k i ể u phóng tới trên mặt bàn ta đến rót rượu đường x ư quyển cùng kiều vân cầm bầu rượu lên cho mấy người đều rót đầy tới đi Diệp vô trần dẫn đầu nâng chén chúng ta một khối kính lục phàm một chén tốt cà ly cà ly mây người vừa ăn vừa uống vừa cười nói n cùng lúc đó hắn một thân một mình chiến thắng mấy trăm tên thiên thần tin tức cũng bị thế nhân chuyển tụng liền ngay cả thiên đế cũng phải vì hắn túi đầu tin tức vừa chuyển ra lập tức oanh động toàn bộ phạm giới cơ hồ người người đều đang nghị luận lục phạm kinh ngạc hắn trưởng thành cùng thực lực hôm nay nhất là lục phạm trước đó người có nhóm lần nữa nghe được tin tức của hắn đều cảm thấy phấn chấn cùng vui vẻ bọn hắn nao nhau chạy tới đại ngũ thành t i ế ngày đ ế này lục phạm gặp mặt. cáo biệt thân hữu nhóm lần nữa trở lại tiến giới có chút thân đoán đến nên giải quyết thời điểm vừa vặn hắn còn muốn tại t i ê n giới tìm kiếm thiên lôi cùng thiên hỏa dùng cái này đến cường hóa chính mình lục thân giải lục pham trong nháy mắt đi vào vạn cổ tiên đô trên không nhìn xem dưới chân hắn tiên phủ vạn cổ tiên đế liền ở lại đây năm đó là thiên đình ra mặt mới khiến cho vạn cổ lại sống thêm mười năm lần này hắn tuyệt sẽ không lại lưu tỉnh dù là thiên đế ra mặt hắn cũng không có khả năng g ồ n g t h à v ạ n cổ vì thế hắn không tiếp cùng thiên đình khai chiến giết lục pham sát tâm đã lên vạn cổ Cút r a đây cho ta thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn thành toàn bộ tiên đô đám người cả kinh trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tin ai to gan như vậy dám gọi thẳng vạn cổ tiên đế danh tự mà lại thái độ như thế không hiếu hảo là muốn xê hết sao mọi người nhao nhao đi ra đầu đường nhìn về phía bầu trời là lục phàm tiên đế có người nhận ra lục phàm lên tiếng kinh hô nguyên lai là lục phàm tiên đế khó trách ca nghe được lục phàm danh tự mọi người đều bình thường trở lại bọn họ cũng đều biết tại m ộ ư ơ i năm trước lục phàm cùng vạn cổ ở giữa ân đoán trong lòng cũng đều rất rõ ràng vạn cổ không phải là đối thủ của lục phàm lần trước sở dĩ sống sót là bởi vì thiên đình ra mặt lần này lục phàm đến khẳng định hạ quyết tâm dù là thiên đình lần nữa ra mặt cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này có trò hay để nhìn lục phạm vạn cổ một tiếng gầm t h é t người đã xuất hiện tại lục phạm trước mặt người đến cùng ý muốn như thế nào rất đơn giản lục phạm nói ra giết n g ư ơ i chấm dứt tân đoán người quên thiên đình quy củ hừ vạn cổ hư lạnh một tiếng nói ra đừng cho là ta sợ n g ư ơ i là thiên đình không cho giữa chúng ta có tranh đấu ta đã dám đến liền sẽ không q u ả n bất luận kẻ nào lục phạm lớn tiếng nói ra càng sẽ không để ý tới quy củ trò má gì ta chỉ muốn dê hết người ai nếu là dám ngăn đó ta người đó là địch nhân của ta dù là thiên đế tại cái này ta y nguyên dám nói như thế ai cũng không tốt dùng nói đến đây lục p h à m lường vạn cổ một chút ta chỉ nhận đau của ta người thật là côn g vọng vạn cổ lạnh giọng nói ra thậm chí ngay cả thiên đế đều không để vào mắt đợi lát nữa thiên đế tới ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào bóp nói nhiều lời lục p h à m lời còn chưa dứt ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên sau một khắc đ ồ thần đao c h ố n g rông xuất hiện nhẹ nhàng hướng vạn cổ chém xuống vây a n trói mắt kim quang đột nhiên sáng lên hoang mang v ă trượng một thanh kim s ắ c trường kiếm ngăn cản đồ thần đao mắt thấy liền muốn cùng đồ thần đao đụng thẳng vào nhau lại vung cái không côn ngô đao trong nháy mắt xuyên qua trường kiếm đi vào vạn cổ đỉnh đầu nhanh chóng chém xuống phản phất có thể xuyên qua hết thảy mạnh như vạn cổ cũng không kịp phản ứng và n h vạn cổ bị một đao chém vỡ nát cái kia đem màu vàng kim trường kiếm đã đến lục phạm trong tay tính cả chữ vật giới chỉ bị hắn cùng một chỗ thu vào a tiếng kinh hô đồng thời văng lên vạn cổ tiên đế cờ hết rồi thậm chí ngay cả một đao đều không thể ngăn trở làm sao có thể dưới đây tất cả mọi người sợ n g â y người bọn hắn chưa hề nghĩ tới mạnh như tiên giới thứ nhất tiên đế và cổ cứ thế mà cờ hết đi mà lại chết tại lục p h à m một đao phía dưới thực lực như thế bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ liên ngay cả vĩnh hằng tiên đế đều làm không được ca lục p h à m đến cùng là thực lực gì chẳng lẽ đã thành thánh thật là đáng sợ đám người nhìn về phía lục p h à m nhãn thần đều mang theo kính sợ gặp qua lục p h à m tiên đế có người dẫn đầu hướng lục p h à m hành lễ gặp qua lục phạm tiên đế đám người n h o nhao bắt trước gần như đồng thời hướng lục phạm hành lễ tiên phủ bên trong những người kia càng la dọa đến quỷ trên mặt đất không dám ngẩng đầu đều miễn l ê đi lục phàm khẽ gật đầu từ hôm nay trở đi ta chính là tòa này tiên đô chủ nhân v ạ n cổ tiên đô đổi tên là thanh vận tiên đô hắn đã sớm nghĩ kỹ nơi này chính là hắn điểm dừng chân về sau hắn tất cả người nhà bằng hữu chỉ cần nguyện ý đều có thể đến thanh vận tiên đô cũng ở đây tu luyện hắn sẽ đem nơi này chế tạo thành tốt nhất tiên đô dố hắt đám người cùng kêu lên xác nhận còn xin lục phàm tiên đế nhập tiên phủ tiên phủ bên trong mọi người đánh bạo ngẩng đầu lên các ngơi t r ư ớ thu thập một chút tiên phủ lục phàm nói ra ta qua một thời gian ngắn trở lại vâng đám người lời còn chưa dứt lục phạm đã biên mất không thấy hắn đi tới cựu thiên t r i thượng gian g g i á c vô số t h i ể m điện từ không trung đánh rớt màu sắc khác nhau có màu đen màu trắng màu tím màu đỏ màu lam màu hồng thậm chí màu vàng kim t h i ể m điện liên miên bất tuyệt phán g phất vô cùng vô tận căn bản đến không hết có bao nhiêu t h i ể m điện tại đồng thời đánh xuống đều là thiên lôi liền cái này lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể đã đi tới thiên lôi dày đặc nhất địa phương hắn lơ lửng giữa không trùng k h a n h chân ngồi xuống gian rắc vô số thiên lôi từ đỉnh đầu hắn xuyên bảo không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn mười năm sau lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được thân thể biến hóa rất là mừng rỡ hắn rốt cuộc t ấ n cấp thánh nhân cảnh mà lại là nhục thân thành thánh lấy lực chứng đạo thứ này về sau hắn là chân chính vĩnh hằng bất tử bất diệt dù là thiên đạo phá diệt hắn ý nguyên tồn tại vây anh xa lạ ký ức đánh tới tràn ngập đầu góc của hắn khoảng chừng mấy trăm vạn năm ký ức từng màn ở trong đầu hắn hiện lên kia là hắn trải qua luân hồi thư sinh thương nhân địa chủ người bán hàng dòng nông dân tướng quân thậm chí hoàng đế hắn trải qua một lần lại một lần nhân sinh nếm khắp nhân g i a n n g ọ t b ù i tay đắng rốt cục tại một thế này lục thân thành thánh thì ra là thế lục p h à m rốt cục thấy được hắn đ ờ i thứ nhất nguyên lai hắn chính là thiên nhất năm đó thiên đế bởi vì đắc tội thiên đạo t h á n h nhân mà rơi vào luân hồi trải qua mười vạn thế hắn rốt cục tìm về chính mình mà hắn một thế này những cái kia người nhà cùng bằng hưu đều cùng hắn có vô tận liên quan diệp thanh vận chính là năm đó hắn tại thiên đình đế hậu lục h u n h thành cũng là hắn nữ nhị là cao quý thiên đình công chúa mà liêu mi lại là hắn một vị khác đế hậu còn có diệp vô trần tô mục tần vũ đường sức quyển tiểu vân lý nhuận thù hứa triều liêu đại cố thành nhan thanh chu cảnh thiên mộng nôn từ vị mặc trúc liêu trí v v đều là hắn năm đó thủ hạ thiên thần đi theo hắn cùng một chỗ rơi vào luân hồi trải qua mười vạn thế dây dưa như cũng tại cùng một chỗ ha ha lục phàm không khỏi vui sướng cười to sau một khắc hắn đã đi tới đại ngu thành trên không giống như là cảm ứng được cái gì diệp thanh vận lục q u y n h thành diệp vô trần l i u my đường sức u y ể n tiểu vân bọn người nao n h o từ trong nhà đi ra đi vào trong sân nhìn lên trên trời lục phạm nhìn không được tâm thần q u ấ y động phụ quân phụ thân lục phạm tô mục tần vũ hứa chiêu liêu đại cố thành còn có đại ngu thành đám người đều đi ra cửa chính nhìn lên trên trời lục phạm bọn hắn đều cảm nhận được lục phạm biến hóa trong lòng suy đoán hẳn là lục phạm lần nữa phá cảnh bây giờ đến cảnh giới gì là thời điểm để các ngươi khôi phục ký ức lục phạm hướng mọi người cười cười nhẹ tay nhẹ vung lên và anh đám người trong đầu đều nhiều vô số ký ức cùng hiện tại ký ức dần dần rung hợp lại cùng nhau bọn hắn nhỏ lại chính mình nguyên bản đều là thiên thần là thiên đế thủ hạ mà thiên đế không phải người khác chính là lục phạm tham kiến thiên đất đám người cùng nhau hướng lục phạm hành lễ miễn lễ lục phạm lần nữa phật tay vê anh đám người thực lực đột nhiên tăng vọt trực tiếp nhảy lên làm thiên đế có thậm chí tấn thăng làm c h u ẩ n thánh khôi phục bọn hắn thiên t h ầ n lúc thực lực đã chúng ta tới đến nhân gian vậy liền đem nơi này xem như thần giới lục phạm đảo mắt đám người cười nói đại ngu thành chính là chúng ta thiên đ ỉ n h dố đám người cùng kêu lên xác nhận lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút vê anh vô tận linh khi điên cùng tràn vào nhân gian tiên vụ tràn ngập t ư ơ n g tòa quỳnh lâu ngọc vũ chống rông xuất hiện lập trên bầu trời đại ngũ thành từ khí đông lai chư thần mời q u ý vị dỗ